Truyện hay 3S xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 7, phần cuối truyện Hương Mật Từ khói xương của tác giả điện Tuyền trên kênh truyệnhay3s.net qua giọng đọc Khara. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyệnhay3s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 67. Giờ thành ta đến thư phòng tìm tiểu ngươi tiên Quang, như thường lệ nhìn thấy một tiểu tiên cô đang lanh quanh quẩn quẩn bên ngoài toàn cơ cung tiểu tiên cô này vô cùng nhu thuận lễ phép mỗi khi thấy ta đều cúi đầu gặp người chào một tiếng tham kiến thủy thần tiên thượng ta cũng gật đầu đáp lễ nàng ta nhìn ai thường chỉ nhìn sơ sơ vẽ bề ngoài nhưng hôm nay trong lúc nhìn vào khuôn mặt của nàng bỗng cảm thấy hơi quen quen bèn dừng bước người tên là gì hồi tiên thượng tiểu tiên Tiểu tiên tên gọi là Quảng lộ, ta lục loại trong trí nhớ, nhưng cái tên này quả thật rất xa lạ. Tiểu tiên cô kia thấy vẻ mặt ta mờ mịt, liền bổ sung thêm một câu: Thái tỷ tiên nhân chính là cha của tiểu tiên. Vừa nhắc đến người suýt nữa hy sinh lừng lẫy để giúp tiểu ngươi tiên quan đăng ngôi thiên đế, Thái tỷ thiên nhân, tiểu tiên cô này liền tự hào ngẩng cao đầu. Con gái của Thái tỷ tiên nhân. Nói đến đây, ta lại nhớ tới một hình ảnh mơ hồ. Gọt đầu nói, ồ, ta đã từng gặp ngươi, ngươi chính là tiểu tiên binh, đã từng hỏi ta, thiên đế có thể nạp tiểu thiếp hay không, đúng chứ? Nàng đỏ mặt nhẹ nhàng gật gật đầu, mất cỡ thẹn thùng, ta nhìn nàng một lúc rồi nói, ta sẽ lưu ý, ngươi cứ về trước đi. Nàng nhìn ta ánh mắt ngờ vật, thấy vẻ mặt ta không có ý gì là lừa gạt, liền mừng rỡ đỏ mặt, cất tiếng tạ ơn, cung kính đưa mắt nhìn theo bóng ta khuất dạng trong toàn cơ cung rồi mới rời đi. Trong thư phòng, tiểu ngư tiên quan vừa thấy ta Lập tức gác cho bút lông vừa, vừa chấm ngập mật trên giá bút Đứng dậy cầm lấy tay ta nhanh đón Ta thật muốn rụt tay lại Nhưng cuối cùng lại để yên Tùy ý hắn nắm trong lòng bàn tay Mịch nhi, nàng tới thật đúng lúc Vừa rồi bọn họ mới bưng tới một đĩa bánh thạch lụ Nhưng ta đã dùng tảo thiện rồi Còn no lắm, không bằng nàng nếm thử dùm ta đi Vừa nói vừa đưa đĩa bánh đỏ tươi đến trước mặt ta Ta đưa tay bốc một miếng, bỏ vào miệng nhai. Ta rất thường hay quên ăn, nhưng hắn cũng không vạch trần ta. Chỉ là trong thư phòng hắn, kể từ sau hôm đó, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn bánh trái. Thấy ta liền bảo ta ăn giùm hắn. Hắn đối xử với ta rất tốt. Tốt đến mức, không thể tốt hơn được nữa. Nhưng điều đó chỉ khiến ta càng thấp thậm bất an. Vì thấy mình không xứng đáng, không dám nhìn vào đôi mắt ôn nhu chăm chủ hắn dành cho ta. Ta cất giọng. Vùng đất phía đông ở trần gian, tình hình hạn hán nghiêm trọng, đất đai nứt nẻ, hoa màu thất thu. Người dân địa phương nếu không chết khác thì cũng chết đói, sắc chết đầy đồng. Có người nhiều lần đến miếu thủy thần cầu mưa, thế nhưng khi ta đi xem xét thì phát hiện không ai giải quyết việc ban mưa cho họ. Chính là họa đẩu và 12 nhị quái cấu kết với nhau gây họa, làm hại dân lành. Hắn khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay ta, dưới ánh mắt dịu dàng đám núi của hắn. Ta rốt cuộc cũng đổi xương hô một cách khó khăn Gọi một tiếng Ngượng Ngọc Hắn thích ta gọi tên của hắn Nếu ta gọi sai Hắn sẽ nhìn ta chầm chầm như vậy Cho đến khi nào ta gọi đúng mới thôi Nghe được ta gọi tên mình Hắn hài lòng nở nụ cười Tự hồ chỉ cần một tiếng gọi như vậy Cũng đủ khiến hắn vui sướng tận đáy lòng Như thể đạt được vạn năm linh lực vậy Lúc này ở ngoài cửa Ta nhìn thấy con gái của Thái tỷ Tiên Nhân Ta nghĩ rồi tốt nhất vẫn nên nói ra. Sao? Tiểu Ngư Tiên Quang hơi nghiêng mặt nhìn ta, đáy mắt long lanh vẻ mặt hiếu kỳ. Kỳ thật, ta không hề phản đối ngài Nạp Thiên phi. Nếu ngài có yêu thích ai thì cứ nạp vào, hắn đối đãi với ta rất tốt, nhưng thứ hắn muốn ta lại không có, không thể cho hắn được, hy vọng người khác có thể cho hắn. Hắn im lặng, nhìn chằm chằm nghiêm túc vào mắt ta, ta cũng thản nhiên chân thành nhìn lại hắn hắn miếng khỏe môi lại. Để điểm tâm đặt cạch một tiếng xuống mặt thư án bằng gỗ liêm. buông tay ta ra, phất tay áo đứng dậy, quay lưng về phía ta, bàn tay nắm chặt. Để nàng lo lắng cho ta như thế, quả là làm khó cho nàng. Giọng hắn lạnh đi, một điều xưa nay chưa từng xảy ra. Mịch nhi, ta không sợ nàng vô tâm, chỉ sợ nàng thỉnh thoảng lại có lòng như vậy. Đây là từ chối khéo ư. Ta đã bị người ta cự tuyệt, tất nhiên chẳng nên lưu lại làm gì liền cáo từ ra về, ta đáp một đám hơi nước chậm rãi bay lang thang không mục đích. Bỗng từ đằng xa ta nhìn thấy một bóng người xanh mướt đang lý sự, vầng nước bọt tung tóe với hai gã thiên tướng đang đứng im như pho tượng trước cửa đông thiên môn. Bàn hạ thấp đám hơi nước xuống bay đến gần. Phát Xích Quân, ngươi đây là? Phát Xích Quân hai mắt sáng rỡ như gặp được thân nhân. Mỹ Nhân, là nàng sao? Bộ mặt lập tức khóc lóc thảm thiết. Hai tên đầu gỗ này không cho ta vào. Nối rồi liền nhấc chân, định thừa cơ lẽn đến bên cạnh ta. Hai tên thiên binh liền quay ngang họa kích, chặn hắn lại ở bên ngoài, không được vô lệ với tiên thượng. Mỹ nhân, bọn họ không cho ta vào, không bằng, ngàn ra đây đi. Nhìn hai con mắt kích động như muốn lòi ra ngoài của phát sích quân, ta hiểu ý bước ra khỏi đông thiên môn. Phát sích quân nắm lấy một ống tay áo của ta kéo đi. Trước khi đi, còn không quên vên vảo đắc ý quay đầu liếc hai tên thiên binh giữ cửa một cái. Mỹ nhân, nghe nói nàng nghĩ quẩn muốn làm thiên hậu hả? Phá xích quân đưa tay đến một chỗ yên tĩnh, hỏi thẳng một câu không rào đón, lại nói. Cái ngôi vị thiên hậu này kỳ thật rất chú trọng đến thiên phú dị bẩm. Không phải ta đánh giá thấp nàng, nhưng nàng thật sự tư chất quá bình thường. À nhầm, là tư chất hơi kém một chút. Tư chất bình thường, người muốn ám chỉ thần lực của ta thấp kém sao? Mặc dù mấy năm qua ta tu tâm dưỡng tính, tính tình bình thản nhân bị một tên thủy yêu thuộc quản hạt của mình chè bài trắng trận như vậy không tránh khỏi nghiến răng kềng két không phải nói thần lực phát xuất quân vẻ mặt tức lộn ruột vì hiểu sai ý nhìn bao quát tất cả những người từng đảm nhiệm chức thiên hậu có ai mà không âm hiểm xảo trá thủ đoạn độc ác khẩu phật tâm xà tiểu lý tàn đau những phẩm chất tốt đẹp này hình như mỹ nhân nàng chẳng có được cái nào đang nói đến đoạn cao trào hắn bỗng như ngừng lại ta nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy một nữ tử yếu đuối đang vội vàng hấp tấp bay về hướng đông thiên môn, trong lòng một cơn đau bất chật nhói lên. Không nói đến thiên hậu tiền nhiệm, chỉ nói đến tệ hòa kia thôi. Mỹ nhân à, đẳng cấp của nàng còn thua cô ta một bậc. Ta cúi đầu, lời nói bộc trực không hề trao chút của hắn đâm thẳng vào chỗ đau của ta, làm mắt ta cay xè. Mỹ nhân, đừng, đừng, nàng đừng buồn mà, ta không phải có ý đó. Pháp sức quân nhìn ta, chân tay lúng túng, nói năng lộn xộn. Ý ta là nàng thua cô ta về sự âm hiểm. Không giống cô ta là người tâm kế tính toán, khi xưa lúc ta còn trẻ tuổi, ngây thơ trong ánh nắng, từng bị cô ta nhẫn tâm gài bẫy. Ta kinh ngạc nhìn về phía Phát sức Vân chỉ nghe hắn nói, năm đó khi ta còn làm sinh tiêu thần, vị thần cầm tinh các con giáp, ta ngây thơ khả ái biết bao nhiêu, vô ưu vô lự, cả ngày ngào du khắp thiên đình, Thỉnh thoảng miễn cưỡng treo gẹo vài tiểu tiên cô, nhưng cũng có thể xem là vô cùng khiêm tốn. Tệ hòa tuy là tộc nhân của thiên hậu, nhưng chỉ là họ hàng xa. Tộc nhân của thiên hậu nhiều như thế, sao mà để ý đến từng người được chứ? Vì để có được chức vị, mà cô ta lại chủ ý lợi dụng ta. Trong bữa tiệc bàn đào, cô ta hạ mê dược vào rượu của ta. Lúc quay về, ta không chịu nổi đầu óc u mê. Cô ta liền đánh bất tỉnh một trắc phi Mà thiên đế trước đây rất sủng ái Đưa đến đặt lên giường của ta Cuối cùng cô ta lại dẫn dắt chúng tiên Đột nhiên xong đến Bắt bọn ta trước mặt thiên đế Tỉnh ta xưa nay phong lưu ai cũng biết Thiên đế nhất thời không chút nghi ngờ Nổi cân thịnh nổ Tước đi thần tịch của ta Lưu đày ta đi làm yêu quái Lại dán tiểu trắc phi kia xuống làm phàm nhân Thiên hậu xưa nay vốn không dung thứ Dù chỉ một hạt cát ở trong mắt Đã chứa mắt với tiểu trắc phi kia từ lâu Tệ hòa vốn đã có sẵn thủ đoạn Từ đó dần dần tiến hành từng bước Rốt cuộc cũng ngồi lên được vị trí thủ lĩnh điểu tộc Ta lặng ngờ sau khi nghe xong đoạn bí sử này Không ngờ nguyên nhân phát xích quân bị dán xuống hạ giới Lại tầm thường như vậy Ổn công ta trước đây còn tưởng rằng Nó ly kỳ dữ lắm Còn tưởng tượng ra rất nhiều kiều đoạn Thí dụ như Thiên đế hoa tâm nhìn trúng phát xích quân xanh tư mơn mởn Phát sức quân vì áp lực thiên uy mà không thể không tuân theo Nhưng mà thiên đế vì tình thế bắt buộc phải cưới thiên hậu Khi thiên hậu gã cho thiên đế không chiếm được chân tình của thiên đế Đâm ra hận thấu xương tình địch phát sức quân Sau đó lại từ hận sinh ra yêu Cùng phát sức quân hai người thương cảm lẫn nhau Thầm này sinh tình cảm Phát sức quân tràn trọc quấn quýt do dự Không quyết giữa một nam và một nữ Cuối cùng sự việc bại lộ bị thiên đế biết được Nhưng mà thiên đế dù giận dữ, nhưng vẫn không thể giúp bỏ được phát sức quân, không nào xuống ta giết chết hắn, chỉ giáng phát sức quân xuống làm yêu tinh, đuổi khỏi thiên giới, từ đó về sau không gặp lại nữa, chị âm thầm nhớ nhung, té ra trí tưởng tượng của ta thật là phong phú. Ta nói, Mỹ Nhân à, nàng tội gì vì một con chim mà vứt hết tất cả những con rắn trong thiên hạ, lao vào lòng của một con rồng. Đi đóng cái vai thiên hậu ác ôn Mà nàng không am hiểu một chút xíu xíu nào chứ Sau này Chỉ có mình nàng sẽ phải chịu đựng mà thôi Nàng phải đấu với thiên đế Đấu với chư thần Đấu với các thiên phi giáp ức bính đinh Đấu với các tiên cô mậu kỵ canh thân nhâm quý Mỹ Nhân à Ta thật sự không đành lòng Nhìn thấy nàng hưng tiêu ngọc vẫn đâu Phát sức vương thở dài Thường thực lắc đầu ngoài ngoại Ta đang yên đang lành Tự nhiên vào miệng của phát sức quân Lại thành ra bỏ mạng lìa đời Mặt liền hầm hầm nói Quá khen, quá khen Phát sức quân lại thành thật nói Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ Kỳ thật, nữ tử đáng sợ Nhưng có một số nam tử càng đáng sợ hơn Nghe hắn lại không đầu không đuôi phun ra một câu như thế Ta thấy không đúng lắm thuận miệng nói tiếp Lẽ nào những kẻ bất nam bất nữ Mới không đáng sợ Mỹ nhân Hay là nàng đầu hôn đi Hôm nay ta tới tìm nàng Chính là muốn nói việc này với nàng Phát sức vân theo thường lệ Nhiệt tình rủi ta bỏ trốn với hắn Nhưng mà trong lòng ta Còn đang bận nghĩ tới chuyện khác Vì vậy không tiếp tục nghe hắn ba hoa chích trò nữa Mà bỏ đi thẳng một mạch Hiện tại U minh giới và thiên giới như nước với lửa Tệ hòa sắp gã vào U minh Hôm nay lại đến thiên giới có việc gì Kỳ hoặc hơn chính là Sau khi nàng ta vừa vào Đông thiên Môn Liền chạy về hướng toàn cơ cung Chương 68, ta đứng trên cầu vòng, tay trắng phía trên xương chân mày, che bớt nắng, từ xa nhìn vào sâu trong rừng. Toàn cơ cung tường trắng ngói đen, xưa nay là một nơi thanh tịnh tao nhã, từ trước tới nay chẳng bao giờ có thiên binh thiên tướng đứng canh gác, nhưng hiện tại lại có một hàng thiên binh đứng gác nhìn rất chổi. Thái tỷ tiên nhân cũng có mặt trong đó, các thiên binh thiên tướng này tuy không mặc áo giáp, nhưng anh ấy mắt lấp lánh như ánh đuốc Cảnh giác nhìn ngõ khắp chung quanh, liên tiếp có mấy vị thần tiên, hình như có công vụ cầu kiến, bị từ chối khéo không cho vào. Trong bộ điệu của Thái tỷ Tiên Nhân, có lẽ ngay cả một con châu chấu cũng không lọt vào nội bên trong. Đúng thật là phòng thủ toàn cơ cung vô cùng kiên cố. Nghi ngờ trong lòng ta càng lớn, bèn hóa thành một hạt bụi nước lẫn vào một đám mây đang phiêu đạn trong gió, bồng bền bay vào trong toàn cơ cung. Cửa sổ thư phòng của tiểu ngư tiên quan cũng đóng kín Ta liền mượn hình dáng của hạt bụi nước bám vào bên sông cửa sổ thấm ướt một góc giấy dáng ở cửa sổ nhìn vào bên trong Tiểu ngư tiên quan ngồi ở phía ghế trên Đang bưng một chén trà bằng sứ men xanh nhấp một ngậm Vẻ mặt kính đảo không để lộ chút cảm xúc nào Còn người ngồi ở ghế khách bên dưới chính là thủ lĩnh điệu tập tuệ hòa Hai người đều im lặng, ai nấy thủ thế Địch bất động, ta cũng bất động Không hiểu đang tính toán chuyện gì Một lúc sau, tệ hòa rút cuộc không kiềm chế nổi nữa, mở miệng nói, Người quang minh chính đại không nói là ám muội. tệ hòa hôm nay vì sao đến đây, có lẽ thiên đế cũng đã rõ ràng. Tiểu ngư tiên quang miễn cười lãnh đạm, tệ hòa công chúa nói vậy là sai rồi, bản thân thật sự không biết vì sao ngươi đến đây. Tệ hòa hư lạnh một tiếng, có phải ngươi đã động ta động chân trong đang dược của lão quân? Trái tim ta giật thoát, chỉ nghe tiểu ngư tiên quang nhàn nhã nói, Thì ra là vì chút chuyện cỏn con này, bản thân chẳng qua chỉ loại bỏ đi một vị thảo dược thượng hỏa mà thôi. Ngươi, tệ hòa nhất thời tức giận, lập tức lạnh giọng chăm chọc. Ngoại giới đều lan truyền tình cảm sâu đậm thắm thiết của thiên đế dành cho thủy thần. Nhưng ai mà biết được thiên đế, ngay cả người mình yêu nhất cũng loại dụng lừa dối. Ngươi biết rõ hốt phượng là một loài chim bất tử, rất có khả năng vẫn chưa hoàn toàn hồn phi phách tán. Còn thủy thần sau khi sinh được kim đan của lão quân, nhất định sẽ đi cứu hút phượng người biết rõ hút phượng thể chất thuộc hỏa tối kỵ giá rét liền cố ý khử đi hỏa tính của đan hoàng hiện tại hút phượng phải liên tục chịu đựng đau đớn do đan hoàng phản vệ người chủ đề bỗng thay đổi lời nói đầy mỉa mai thủy thần kia e rằng vẫn chưa biết bản thân là một con cờ phát huy tác dụng vô cùng tích cực nếu có ai đó đã nối ra nối vào tay nhấc thời như bị sấm sét giáng xuống đầu Cả người ngây ngốc sững sờ. Tiểu ngư tiên quan đặt chén trà sứ men xanh lên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, nhiễu mày nói: Tệ hòa công chúa nổi năng ngay thẳng như vậy, chẳng hay, thẳng thắn nói thật với ma tôn rằng, hắn có thể chết rồi sống lại hoàn toàn không phải là do ngư cứu. Tệ hòa tái mặt thay cho câu trả lời. huống hộ ma lực của hắn ngày càng cao, ngay chính bản thân hắn cũng không lưu tâm đến chút phản phệ nhỏ nhoi này. Tệ hòa công chúa làm vậy có lẽ dư thừa Hắn nói giọng khoan thai Trước sau như một văn đạm phong khinh Tệ hòa sau một thoáng sững sờ Chậm rãi định thần lại nói Cho dù hút phượng biết được cẩm mịch cứu hắn thì đã sao Nếu không vì nhắc đau trí mạng của cô ta Hút phượng sao phải chịu hồng phi phách tán Nhưng trái lại có một chuyện Nếu như cẩm mịch kia biết được năm xưa Cái chết của tiên thủy thần không phải do hút phượng gây nên Còn vị hôn phu thiên đế đệ hạ của cô ta, ngay từ đầu cũng biết thủ phạm không phải là hút phượng, nhưng vẫn giấu giếm cô ta, lừa gạt cô ta, ngươi nghĩ cô ta sẽ phản ứng như thế nào? Trời xanh nổi sắm, trời lông đất lở, trong phút chốc, cọc chống trời gãy đôi, bầu trời sập xuống, nhưng ta lại cử động không được, chạy không xong, trốn không thoát, trơ mắt nhìn bản thân bị những tảng đá khổng lồ âm ầm đổ ập xuống người nghiền nát, từng tấc Từng tóc nghiền thành bột mịn Ta có lời khuyên ngươi Đừng làm chuyện điên rồ Sắc mặt tiểu ngư tiên quan hoàn toàn u ám ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn Ngươi sắp sửa được như ý nguyện gã cho hắn rồi Nếu như nói trắng ra cho thiên hạ biết Ngươi không sợ giấc mộng hoàng lương của ngươi Sẽ trở thành hư không sao Nếu thiên đế bệ hạ nói cho tệ hòa biết Đã loại bỏ đi vị dược thảo nào Tệ hòa đảm bảo một từ Cũng không tiết lộ Nhưng nếu thiên đế bệ hạ khăn khăn theo ý mình, tệ hòa cũng đành đánh cược một ván, liều mình cá chết thì lưới cũng rách vậy thôi. Ngươi thật sự cho rằng, bản thần chỉ biết mỗi việc hốt phượng không phải là người sát hại thủy thần, mà chẳng hề biết thủ phạm là ai sao. Ngươi dựa thế thiên hậu đi theo bà ta vạn năm có thừa, hồng liên nghiệp hỏa ít nhiều gì cũng học được chút ít chứ. Ngươi biết thần lực của thủy thần chỉ còn lại không tới nửa thành, Giết y vì báo thù cho thiên hậu chỉ là mượn cớ. Kỳ thực muốn mượn chuyện này gây chia rẽ Mịch nhi và hút phượng mới là thật, đúng chứ? Đáng tiếc, ngươi tính nhầm một bước. Có lẽ ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới Mịch nhi lại có thể một đau khiến hôi phi yên diệt. Vẻ hộ không thành, lại thành ra con chó. Hắn lạnh lùng tung ra con cần cuối cùng. Ngươi, tệ hòa hận hốt sợ hãi. Ngươi, ngươi biết được lúc nào? Bản thần biết được lúc nào chẳng phải việc quan trọng. Chỉ riêng những lời nói hở đầu hở đuôi của ngươi hôm nay cũng chính là không đánh mặt hai. Ta khuyên ngươi một câu, ngậm chặt cái miệng lại mà thành thật gãi cho hắn mới là chuyện nên làm. Có hắn che chở cho ngươi, ngươi còn có thể tạm thời bảo toàn tính mệnh. Chứ nếu như một ngày nào đó rơi vào tay ta, hừ, khách thiên hạ đều biết, ta từng đồng ý với mịch nhi sẽ thay nàng báo thù giết cha. Sắc mặt tệ hòa trắng bệt, hắn sợ đến cực điểm. Ngươi... Thì ra ngươi đã biết từ đầu, không ngờ ngươi lại lợi dụng ta làm liên lụy đến Húc phượng, dùng chuyện này tiêu diệt hoàn toàn chút khả năng nhỏ nhoi của hai người họ. Ngươi, ngươi thật sự là kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào, ngươi biết thì tốt rồi, vẻ mặt lãnh đạm, hắn phất tay một cái, cánh cửa rộng mở, đi thông thả không tiễn. Tệ hòa lão đảo đi hết đoạn đường trắng ngõi đen, tưởng như dài vô tận. Cuối cùng hốt hoảng, hút dặn trong vẻ sặc sở chối lòa của chiếc cầu vòng. Ta chậm chậm từ từ trượt xuống từ trên sông cửa sổ. Cơn đau đớn do bị rơi xuống đất, khiến ta không còn chút khí lực nào để chế ngự thực biến hóa. Nguyên thân hoàn toàn hiện ra, ta nhịn đau, gượng dậy muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Mịch nhi, không thể dừng lại, không thể quay đầu, ta nhắc chân phóng đi. Mịch nhi, hẳn vòng tay ôm chặt ta từ đằng sau, ta kinh hại toàn thân run rẩy Liều mạng đám đá vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng xiềng xích này Vọng tưởng dãy dụa Dùng hết chút sức lực cuối cùng Cũng chẳng khiến cho cái lòng giam giữ kia Mãi mai tổn hại hoặc lung lay Ta dùng ngón tay cấu vào cánh tay thép kia Cấu hết sức mình cho đến khi máu chảy đầm đìa, Cào cẩu cho đến khi bản thân không còn chút sức lực nào Chỉ có thể nhìn thấy máu huyết loan lộ ngang dọc Phần không rõ là máu của ai Từ trước tới giờ ta vẫn luôn là một con kiến nhỏ bé Cho dù có Dương Nan múa vuốt thế nào cũng chỉ là phía con vô ích, thật buồn cười. Mịch Nhi, nàng hãy nghe ta nói. Buồn cười hơn, giọng nói của hắn lại còn run rẩy, Đứt quảng, làm sao hắn có thể diễn xuất chân thật đến như vậy? Được, ta nghe ngươi nói, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta còn có thể làm được gì? Ngươi cứ nói hết với ta, ta đều sẽ hoàn thành, rồi ngươi hãy buông tha cho ta, có được không? Hắn ngồi ở trên cao, Bày múa tính kế như vậy, ta hiểu rất rõ, ta không có nổi lấy một phần thắng nhỏ nhoi nếu chống lại hắn. Ta chỉ có thể hạ mình cầu xin, cầu xin hắn buông tha cho ta. Nhưng hắn vẫn dừng ở đó, không nói gì nữa, chỉ có cánh tay càng siết càng chặt, đôi môi run run vẹt ngang sau gáy ta, như một cây kim đâm vào người ta, ta rất sợ hãi. Mịch Nhi, đừng nói với ta kiểu như thế, đừng rời bỏ ta, van xin nàng đừng rời bỏ ta, ta rất sợ hãi. nhưng mà ta ngay cả xương cốt cũng chẳng còn, mỗi tóc mỗi phân đều đã bị tận dụng sạch sẽ, chẳng còn lại gì hết. vì sao, vì sao ngươi còn không chịu buông tha ta? ta cắn môi, toàn thân run rẩy, đầy ngờ vực. ta rất sợ người buông tha ta có được không? ta yếu ớt khẩn cầu, giọng nói run rẩy càng lúc càng nhỏ. mịch nhi, mịch nhi, hắn xoay bờ vai bạc nhược Như cứng đầu của ta lại Mặt đối mặt nhìn ta Ta sợ hãi đến mức hận không thể co đầu rụt cổ mịch nhi Nàng hãy nhìn ta đi có được không Ta yêu nàng Ta thật sự rất yêu nàng Nàng đừng sợ ta Đừng bỏ rơi ta Không phải Người nhớ nhầm rồi Người không yêu ta Người chỉ gạt ta nối ngươi yêu ta Gạt cha ta nối ngư yêu ta Gạt các phương trụ nối ngươi yêu ta Gạt lão hồ nối ngư yêu ta Gạt liên kiều nói ngươi yêu ta Gạt hết tất cả mọi người trong thiên hạ Được gạt lâu nay Ngay cả chính ngươi cũng tin là thật rồi Không phải Mịch nhi Nàng hãy tin ta Lắng nghe trái tim của ta Ta thật sự yêu nàng Hắn luống cuống ôm ta vào trong lòng áp lên ngực hắn Lời giải thích yếu ớt Khiến lòng người rối loạn này Gần như giống y như thật Ta chậm rãi lắc đầu Ta tuy ngu ngốc Thế nhưng cho dù ta có ngốc hơn nữa Hiện tại cũng đã rõ ràng mọi chuyện. Ngay từ đầu, ngươi tiếp cận ta chỉ bởi vì ta là người ở bên cạnh hút phượng. Ngươi muốn ngang ngóng tình hình của kẻ địch. Sau đó, lúc ngươi dần dần hoài nghi ta là con gái của thủy thần, nhân bữa tiệc chúc thọ thiên hậu, ngươi cố ý bài thủy kết giới bị ta phá được. Từ đó ngươi hoàn toàn xác nhận thân phận của ta. Hôm đó, cha dẫn ta lên thiên giới. Ở bên ngoài Bắc Thiên Môn, ngươi rõ ràng đã thấy cha đứng phía sau trụ chống trời. Nhưng cô ý giả vờ không thấy, giả vờ không biết ta là con gái thủy thần. Dù ta nói ra câu ta thích ngươi, khiến cho ta tưởng rằng ta và ngươi tình đầu ý hợp, ngươi còn do tay thề rằng vì ta không quản làm trái hôn ước giữa thiên đế và cha, bởi vì ngươi biết cha đã biết cái chết của mẫu thân ta chính là do thiên đế và thiên hậu gây nên, sợ cha bởi vì chuyện đó mà hủy bỏ hôn sự này, mà như thế ngươi sẽ hoàn toàn mất đi hậu thuận vững chắc của cha thủy thần. Cha vốn lương thiện, nếu thế ta đã có lòng với ngươi, tất không đành chi rẽ nhân duyên, còn có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Như vậy, nếu ngươi cùng hút phượng đánh nhau, phần thắng sẽ có thể tăng thêm một thành. Ngươi tùy ý để ta ra vào tây ngô cung, tùy ý để hút phượng nhiều lần gặp ta, cũng chỉ vì dùng ta để nắm thóp hắn. Ngươi tặng ta yểm thú, cũng chỉ để nắm được hành tung của ta. Rồi mọc hơn. Phật tổ gia gia khai đàn giảng thiền tại đại lôi âm tự ở tây thiên, trừ thần chúng tiên lục giới đều đến dự, nhưng thiên hậu không đi. Chỉ e người chết mất đã đoán ra mánh khóe. Người ung dung điềm tĩnh dẫn thiên đế và cha thủy thần bước vào, thấy ta giả chết nhưng không hề mở miệng. Người trợ mắt nhìn cha lòng đau tan nát vì tưởng rằng ta đã chết, tính mượn tay cha để giết chết thiên hậu nhưng không ngờ lại bị hút phượng trắng đỡ. Nhưng mà cứ cho là thiên hậu chưa chết, hút phượng trọng thương. Thiên hậu vào tù, mục đích của ngươi coi như là đạt thành rồi. Cha bị tệ hòa kia độc ác giết hại, ngươi rõ ràng biết huân thủ thật sự, rõ ràng biết ta hoài nghi hút phượng, ngươi rõ ràng biết. Thế nhưng, ngươi lại nói với ta, Thủy thần vì bảo mối thù giết con mà muốn lấy mạng thiên hậu. Thủy thần lại nhận thai ba trưởng, ngăn cản được mẹ hắn bị tống giam, hỏa thần ôm lòng án hận, lại sợ thủy thần không vẫn muốn giết mẹ hắn lần nữa bàn diệt thủy thần, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ba năm, trong ba năm ngươi biết được hốt phượng vẫn luôn biết ngươi đang điều binh khiển tướng. Biết ngươi đã có giả tâm muốn đoạt thiên vị, ngươi đã định liệu hốt phượng sẽ đem được nhược điểm của ngươi ra gây khó dễ vào thời khắc mấu chốt. Thế nhưng, ngươi không chỉ là một thánh thủ chơi cờ, mà còn là một tay bài bạc, không phải sao? Buổi lễ đại hôn cũng chính là một canh bạc không cược bất cứ thứ gì chỉ cược hút phượng sẽ xong vào hôn điện và cược ta sẽ báo thù cho cha mười vạn đại quân ngoài điện căn bản chỉ là ngụy trang tìm đặt cược của người kỳ thực chỉ đặt hết lên một người một người mà không ai sẽ ngờ đến mà ta lại chính là quân bài đó một chiêu phân định thắng thua lần đó ngươi hoàn toàn lấy được toàn thắng thành công trở về thế nhưng vì sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta ta tìm lão quân cầu đang dược Lão quân đồng ý với ta suy nghĩ một đêm, hôm sau ngươi liền giả vờ thay ta thuyết phục lão quân, kỳ thật là cản trở ta lấy đan. ngươi biết rõ ta trước đây quý trọng nhất chính là linh lực, xem linh lực còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Cho nên ngư liền hiến chiêu cho lão quân, bảo ta dùng sáu thành linh lực để đổi lấy kim đan. ngươi nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ không nở, còn lão quân cũng bảo vệ được đan dược, sau đó ta sẽ cảm kích ngươi vì đã nói giúp. Mà lão quân cũng sẽ cảm kích đề nghị của ngươi. Nào ngờ ta không chấp do dự đổi linh lực lấy kim đan. Thế nhưng sao ngươi có thể bỏ qua một bước được chứ? người trước đó đã phòng ngự vạn nhất. Động chân động tài trong đan dược của lão quân. Đến lúc đó nếu vạn nhất ta đồng ý dân linh lực thì cùng lắm chỉ đổi được một viên đan dược không toàn vẹn. Sao ngươi có thể biết rõ bản thân mình muốn thứ gì đến như thế? Sao ngươi có thể thận trọng tính toán không sai một chút nào như thế? Sao ngươi có thể biến tất cả mọi người thành con cờ của ngươi, bị ngươi lợi dụng? Nhưng vẫn nghĩ ngươi là người trong sạch tinh khiết, lương thiện thân thiết nhất trên đời như thế. Hôm nay ngươi đã ngồi vững vàng trên ngôi vị thiên đế, toàn bộ thiên giới ngoại trừ Nguyệt Hạ Tiên Nhân không một ai dám thách thức với ngươi, mà Nguyệt Hạ Tiên Nhân hoàn toàn chẳng thể uy hiếp được đế vị cao cao tại thượng của ngươi. Tâm nguyện của ngươi đã đạt thành. Vì sao vẫn không chịu buông tha ta? Trần tướng bại lộ dưới ánh mặt trời chối lọi, trần trụi khiến người ta không thể nào che chắn. Hắn cuối mặt, đối với một tràn dài liên tu bất tận của ta, vẻ mặt trắng bệch không thể chối cãi. Cho đến bây giờ, người duy nhất đã bỏ sót một điểm, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không bao giờ ngồi tới kim đăng kia. Tuy rằng thiếu đi một vị thuốc, nhưng vẫn có công hiệu, người không ngờ tới hốc phượng lại phục sinh nhanh như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thống lĩnh cả ma giới bước lên ngang hàng cùng với ngươi. Một ý nghĩ giá rét từ đỉnh đầu xuyên qua tim truyền xuống lòng bàn chân, ta rung rẩy đánh hai hàm răng lập cặp. Lẽ nào ngươi... Lẽ nào ngươi còn muốn dùng ta để đối phó hắn? Trong lúc hoảng loạn, ta không biết mình tìm đâu ra sức mạnh hung hăng đẩy hắn ra. Hắn ngạ xuống đất, ta phàng giọng nói, Vô dụng thôi, hắn đã không còn chút tình ý nào với ta nữa rồi. Hắn hận ta tận xương tủy Hận không thể tự tay bầm thay ta vạn đoạn Hắn đã yêu người khác rồi Yêu kẻ thù giết cha ta Ta nghẹn ngào bước lui về phía sau Khóc không thành tiếng Người buông ta ra đi Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương hắn nữa đâu Không phải Mịch nhi Không phải Hắn nửa quỳ trên đất kéo ta vào trong lòng Mặc cho ta tay đắm chân đá cũng không buông ra Ta sai rồi Trước đây đều là ta sai rồi Thế nhưng, hôm nay ta thật sự yêu nàng Yêu đến đau khổ tột cùng Không thể tự thoát ra được Ta nhìn thấy cảnh mộng của nàng Thấy cảnh hai người âu yếm trong mơ Nàng có biết lúc đó Tâm tình ta thế nào không Ta hận không thể rút kiếm hủy đi hồn phách Của chính mình Nếu ta chưa bao giờ tồn tại Sao có thể gặp gỡ nàng Nếu không gặp gỡ nàng Thì sẽ không phải chịu nỗi đau đớn sẽ lòng như thế Nhưng mà ta hiểu rất rõ ràng Ta phải nhận nhịn Chỉ có nhẫn nhịn Mới trở thành kẻ mạnh thật sự Mạnh đến mức không ai dám cúi đầu trước ta Mới có thể bảo vệ vững vàng người yêu của ta Khiến người yêu của ta thật lòng phục tùng đi theo ta Nàng 5 lần 7 lượt lẻn vào U Minh thăm hắn Ta đều xem như không biết Ta chỉ xem như nàng vướng phải cơn nghiện Giống như nghiện ăn đường ngày trước Luôn phải chậm rãi đề phòng từ chút một Không để vội vàng hấp tấp Sau đó quả như số lần nàng đi thăm hắn Cũng càng ngày càng ít Nàng không biết ta vui mừng đến mức nào đâu Sau đó nữa Nàng đồng ý thành hôn với ta bên bờ sông Ngân Hà Nàng có biết Khi đó ta đã không thể tin nổi đến mức nào không Ta hạnh phúc đến mức trái tim bay bỏng Khi đó ta đã nghĩ Chỉ cần nàng có thể cùng ta thuận lợi thành hôn Không có những chuyện bất ngờ xảy ra nữa Mà cùng ta yên ổn sống bên nhau trọn đời Cho dù muốn ta chấp hai ta dân tặng ngôi vị thiên đế Cũng không phải không thể Ta nhìn khuôn mặt hoảng loạn đến chân thật của hắn Nghe hắn nói những lời nực cười lừa biệp đó Chỉ biết lắc đầu mờ mịch Mịch nhi, nàng có thể không tin ta Có thể không yêu ta Có thể oán hận ta Thế nhưng nàng tuyệt đối không thể rời bỏ ta Ta nhất thời cảm thấy trái tim bị khuét mất Cô đơn lạc lỏng Chỉ đành nhìn hắn đầy tuyệt vọng Chỉ thấy trên hai gò mã tái nhật của hắn Có một dòng lệ trong suốt chảy xuống Rơi trên trán ta Mịch nhi, ta sai rồi Nhưng ta không hối hận Sai rồi, ta cũng sai rồi, ta sai đến thậm tệ, sai đến hoang đường, thế nhưng làm sao để Phượng Hoàng nghe thấy đây? Thì ra trên đời này có một loại vết thương có thể xuyên tâm thủng cốt, gọi là không còn đường sám hối. Trường 69 Mịch nhi, ta tiếp tục nghịch nghịch bông hoa trong tay, làm như mình chẳng nghe thấy gì hết, hẳn giam cành ta đã 3 tháng nay. Bất kể ta cầu xin thế nào cũng chỉ nhận được một câu nói ôm hòa, ta sẽ không buông nàng ra, cũng sẽ không nói cho nàng vị thuốc bị thiếu trong kim đan, sang xuân chúng ta lập tức thành hôn. Một tháng sau, ta không tiếp tục cầu xin hắn nữa, cũng không mở miệng nói bất cứ một câu nào, chỉ xem hắn như một bụi gai vừa mọc ra ở đó. Ngày nào hắn cũng tới, luôn dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với ta, quan tâm cả đến ba bữa ăn. Dù đáo đến mức ngay cả nước trà đã nguội Cũng phải thai nước khác mới được uống Ngồi thì sợ thắt lưng ta mỏi Nằm thì sợ lưng ta đau Bộ dạng hận không thể nâng niu chăm chút ta Trong lòng bàn tay hắn Các tiên thầy tiên cô đều tỏ ra bất bình Thay cho hắn Cảm thấy ta là kẻ không biết điều Lúc nào cũng nói một nam tử cùng dạ như thiên đế bệ hạ Ít có Đúng vậy Trên đời làm gì có nam tử nào có thể đối xử Với một nữ tử tốt đến cực độ như vậy Nếu như có thật Thì chắc chắn là giả rồi Cái gọi là hoàng mỹ Đều là ảo giác Nếu không phải chính mình gặp phải Ai có thể tin được một kẻ ôn hòa nhã nhặn như vậy Mặt trái của hắn lại tàn nhận khủng khiếp Các ngươi lui xuống hết đi Ta muốn nói chuyện riêng với thủy thân Hắn vất tay Đuổi hết tất cả tiên thị lui đi Không người nói mịch nhi Nàng đang làm việc đồng án sao Tay ta bỗng khựng lại Là giọng nói của hắn Là hình dạng hơi thợ của hắn chỉ có đều khẩu khí này mịch nhi bản thân tới vì sao nàng còn không đứng dậy nhân đón nàng không thể ủy vào bản thân đang sủng ái mình thì có thể thất lễ như thế nàng có biết vì sao ta phải làm thiên đế không cái hay nhất khi làm thiên đế chính là ngoại trừ thiên hậu ra còn có thể nạp rất nhiều rất nhiều rất nhiều thiên phi ta buông cái sẹo xuống nói tùy ý lâu rồi không nói chuyện giọng nói có chút khàn khàn Ai da da sao lại ngốc ngất như vậy Xem ra bản thân phải dạy dỗ lại nàng cho tốt mới được Hắn đưa tay xoa cầm vẻ mặt phiền muộn vì đau đầu Nhưng mà phải dạy dỗ thế nào mới được đấy Hắn bỗng nhiên chậm vào tay ta Ta bị giật mình theo phản xạ Định giơ sẻn lên đặt hắn Nhưng hắn khều khều vào lòng bàn tay ta Nghiêm trọng Để bản thân đóng cửa phòng dạy dỗ nàng một chút mới được Vừa nói vừa nôn nóng dắt ta đi thẳng tới sương phòng trên đường đi các tiên thầy tiên cô nhìn chúng ta tay trong tay lại nhìn hướng chúng ta đi đến a nãy che miệng cười ám muội như trúc được gánh nặng ta lập tức đen hết nửa bên mặt Ngươi tới đây làm gì vừa vào sương phòng ta liền hất tay phát sức quân ra mỹ nhân nàng làm trái tim ta tan nát rồi lần này ta đến chính là liều mạng tấm thân này làm anh hùng của mỹ nhân đây phát sức quân ra vẻ đau khổ Nhìn thấy trên mặt thiên đế mà cũng nặng ra được cái sắc thái như vậy, ta nhất thời cảm thấy cả người sợn gai óc. Không nói nhiều nữa, vất vả lắm mới cho được hôm nay, Phật tổ khai đàn giảng pháp, hắn không có ở thiên giới, việc này không nên trì hoãn. Chậm chút nữa, e rằng hắn sẽ về tới nơi đó. Phát sức quân lấy từ trong ống tay áo ra hai con chim sáo đá, lại mốt ra thành một tờ giấy trải phẳng lên mặt bàn. Viết khí hoái một hàng chữ trên giấy, mượn thủy thần dùng một lát, Để tham khảo chân lý sông tu Trong lúc ta đang đọc hàng chữ kia Thì nghe thấy hai con sáo đá Đứng ở đầu giường Kẻ sướng người họa bắt đầu rên rỉ Ừm um, a, Đừng mà đáng ghét um, hừ, ừ, um, nàng rất đẹp Tiếp theo chính là một loạt tiếng nước chảy rí rách Ta ngẩn người Lúc bị phát sức vương không nói Không rằng tấm lấy ta ra khỏi sông cửa sổ mới thực sự tỉnh lại Xích nữa thì rơi xuống đất Ở phía ngoài hậu viện cái giấy hé ra một cái khe nhỏ, một cái khe nhỏ rất khó phát hiện. phá sức quân dắt theo ta liền biến thành hơi nước thoát ra ngoài. bay thẳng đến bên bờ sông Ngân Hà, một tay hắn ẩn ta xuống dòng Ngân Hà, còn mình cũng ẩn xuống sát theo sau. sau khi mượn dòng nước Ngân Hà tránh được một đội thiên binh tuần tra mới bay qua Ngân Hà ra khỏi thiên giới. từ xa ta nhìn thấy một thiếu niên toàn thân áo đỏ, phá sức quân hóa trở về nguyên dạng vui vẻ trước khi đáp xuống đất. Vỗ lên vai của y Niên thiếu bị giật mình lão đạo sức ngã Chính là hồ ly tiên Phát sức vương nói Đang du Đa tạ người dùng pháp khí giúp ta mở ra một lỗ hỏng Hồ ly tiên dẫu dẫu đôi môi đỏ ao Bắt đắc chỉ liếc ta một cái Nói với phát sức vương Ta giúp ngươi chứ không phải giúp nàng ta Giờ ngươi đã ra ngoài rồi Ta đi đây Phát sức vương nhướng mày nói Sao ngươi càng già giá mặt càng mỏng vậy Không cần xấu hổ Mỹ Nhân và ta tuy hai mà một Nổi rồi lại kéo tay ta nhìn trái nhìn phải Đau lòng nói Đáng thương cho Mỹ Nhân nhà ta Thật sự là quá đáng thương mà Trước đây thân thể đã rất thon thả rồi Bây giờ bị giam cầm trong đó Càng ốm yếu trôi xương ra Đã thế ngày ngày còn bị thiên đế kia Bắt làm việc đồng án Nhìn xem ngón tay cái đã teo tóp còn thế này Còn tiếp tục như vậy nữa E rằng sẽ biến thành nón phụ mất Ta lấy lại bình tĩnh rụt ta lại nói, đa tạ phát sức quân quan tâm, chỉ là cái ngươi vừa mới nhìn chính là ngón út, không phải ngón cái. Ồ, hèn gì ta đang thắc mắc sao nó dài như thế? Phát sức quân tỉnh ngộ, lại nói, Mỹ Nhân, hôm nay ta vất vả lắm mới chọn được một ngày thiên đế đi ra ngoài, lại dùng viên tiên đan thay hình đổi dạng tuyệt đối giống. Ta đã cất kỹ năm vạn năm biến hình thành bộ dạng của hắn, liên thủ với đan chu, trộm nàng ra khỏi thiên giới. Đối mặt với sự tự do xa xỉ khó mà có được này Nhân lúc Nguyệt Hạ Tiên Nhân còn đang ở đây Nhân lúc Thiên Đế còn chưa phát hiện Thiên la địa vọng còn chưa bày bố Nàng có nguyện vọng gì, hãy mau nói ra đi Ta ngẩn ra, Pháp Sức Vương nháy mắt đã lông nheo, bổ sung thêm Chẳng hạn như nói ra loại nguyện vọng bỏ trốn theo trai Hồ Ly Tiên đứng ở bên cạnh Vẽ mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có Yên lặng nhìn ta Ta cực mắt Một lúc lâu sau, mới cổ lấy hết dũng khí lý nhỉ nói một câu mà chỉ bản thân mới nghe được. Ta muốn đi u minh giới, ta muốn nhìn thấy hắn. Đãi mắt cay xà, có gì đó sắp sửa tràn mi, ta vội vàng ngước mắt lên, chớp chớp mắt nén lại. Phát sức vương à một tiếng khóc thét, thiên đạo bất công, bất công quá sức. Hồ Lý Tiên dường như thở dài thường thượt, như quay mặt đi chỗ khác, nói, ta chỉ giúp ngươi tới đây, ngươi muốn đi thì tự mình đi. Trước đây nếu không phải ta đẩy ngươi đến với hút phượng, có lẽ nó cũng không sẽ trúng độc của ngươi mà yêu thích ngươi. Lần này ta sẽ không giúp ngươi thêm nữa. Ta không thể tiếp tục hại hút phượng. Y Vung ta áo xoay người đi chỗ khác. Ta trịnh trọng cúi chào Hồ Lý Tiên và Pháp Sức Quân. Nhờ có sự tương trợ chân thành trong nguy nan của ngạn Hủ chân quân và nguyệt hạ tiên nhân, cảm mịch vô cùng cảm kích. Tương lai nhất định, tận lực báo đáp nhị vị. Trước khi ta xoay người rời đi, Còn nghe thấy phát sức nguồn gào lên. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Ta còn chưa cùng thủy thần lên vô sơn ngắm chiều ta mà. Ta chưa bao giờ bước vào u minh giới mà không cải trang thành hình dạng khác. Có lẽ tiên khí trên người ta hơi nhiều. Yêu mà trên đường đều ngừng động tác đang làm. Xôn xao liếc mắt thì thầm to nhỏ. Lần đầu tiên ta mới thấy một la sát diễn mạo thế này. Là ở 18 tầng địa ngục mới được thăng lên sao. Đồ ngu... La sát cái gì? Ngươi không ngửi thấy mùi thần tiên tinh khiết trong kẹo hay sao? a, hóa ra là thần tiên à. Đáng tiếc diện mạo xinh đẹp như vậy, sao lại nghĩ quẩn xa đọa đến mức, đi làm thần tiên cơ chứ? Quả thật là đáng buồn. Ta rốt cuộc cũng dừng lại dưới bách hoàng phi, không chữ bằng gỗ liêm, hít sâu một hơi, ta gõ cửa. một hồi lâu, vẫn không ai trả lời, chỉ có hai con quái thú mặt mày hung ác. Đàn canh gác hai bên đại môn nhìn ta mặt lạnh như tiền Một lúc sau ta lại giơ tay lên gõ cửa Thời gian trôi qua ướt chừng ba nén hương Rốt cuộc cũng nghe tiếng đại môn nặng nề mở ra Hai nữ yêu thông dông chạm rãi từ bên trong bước ra Chuyện gì? Cảm phiền thông báo với ma tôn Hãy nói có cảm mịch cầu kiến Cảm mịch? Ma tôn trong công nghìn việc, Chẳng lẽ một tiểu bối bình thường vô danh tiểu tốt Mà cũng có thể tùy tuyển gặp sao? Một trong hai nữ yêu tỏ ý bực bội, giờ tay chuẩn bị đóng cửa Ta vội vàng đưa tay ra ngăn lại, hấp tấp nói Vậy nói có thủy thần cẩm mịch cầu kiến Nữ yêu kia lập tức ngừng tay, trố mắt nhìn ta trăn trối Nữ yêu còn lại như bị sét đánh, có lẽ bị dọa không ít lặp lại, thủy thần, thủy thần nào? Chẳng lẽ là người kia? Hai nữ yêu quay mặt nhìn nhau, sau đó không chút cho dự đóng sập cửa lại Cảnh cửa đóng kính gần như sắp đập dập mũi ta Ta sượng sốt, nguyện miệng cười khổ ngẩng đầu nhìn bầu trời Lại cúi đầu nhìn ngón chân Không ngờ ít lâu sao Cửa bỗng nhân mở ra từ bên trong Hai nữ yêu lúc nãy mang theo vẻ mặt cổ quái Khinh thường nhìn ta Bác đất chỉ nói Mà tôn có lời, thủy thần hãy theo bọn ta đi vào Đi thẳng vào bên trong Ta được dẫn vào hậu viện Xa xa thấy giữa một biển hoa đỏ rực Có một cái hầu nhỏ Giữa hồ có một cái đình mái cong, Có mấy nhạc công đang gãy đàn Tì trúc đứt nở Một người ngồi dựa vào lan can Trên án kỵ trước mặt Có vài ba tờ công văn nằm lăn lóc Trên tay cầm một quyển thẻ tre Hơi ố vàng mở ra một nửa Hắn đang xem chăm chú Lộ ra khuôn mặt nhìn nhiên trên tối trên sáng không thấy rõ ràng Hoa cỏ đỏ được xung quanh Vậy mà chỉ một giọt chu sa trên ngồi bút Hắn lại khiến người ta nhìn thấy Mà giật mình Lòng ta chợt rung rẩy. Nữ yêu dẫn ta đến phía dưới thềm đá của căn đình giữa hồ. Tôn thượng, thủy thần cầu kiến. Ta sẽ chau mày, một cơn gió thổi qua, biển hoa dưới đình lung lay dao động, tiếng ty ti trúc chớp mắt lính bạc, xung quanh đột ngột im ắng, một giây sau, ai đó đỡ tay ta trượt qua dây đàn tạo nên một tiếng động. Có tiếng cười khai khà, nhạc công phạm lỗi kinh hoàng quỳ xuống, thỉnh tôn thượng trách phạt. Không trách các ngươi được, thủy thần tiên thượng này Đến ta còn phải sợ Giọng nói hắn lạnh lùng Rõ ràng là lời châm chọc mỉa mai Nhưng lại ẩn chứa một sự ám mùi khó hiểu Giống như một vết máu còn lưu lại trên lưỡi dao Tất cả lui xuống đi Dạ Một hồi lục tà lục tục Đám người chung quanh đã lui đi hết Ta cập mắt xuống Một lúc sau Một đôi giày gắm xuất hiện trước mắt ta Trái tim ta nhảy lên thình thịt Thiên ngôn vạn ngự ứng nghẹn nơi cuốn họng Mà không biết làm sao mở lời Thế nào không lẽ thủy thần tiên thượng đang trách cứ tại hạ không đích thân ra nghênh đón thất lễ với cô nên khinh thường không nói chuyện sao hắn mở miệng ra là thủy thần tiên thượng như cái gai đâm vào ta đau nhói hút phượng ta ngẩng đầu nhìn hắn bất thành lần chạm phải đôi mắt lạnh như hàng băng ta đã không còn biết mình muốn nói cái gì nữa rồi chỉ nhìn vào mắt hắn ở khoảng gần như vậy nhất thời thỏa mãn gần như si ngốc hắn khẽ nhíu mày hình như thấy khó chịu nên rời mắt đi Nghe nói thủy thần đầu xuân sang năm sẽ quang vinh đăng ngôi thiên hậu rồi Thật đáng chúc mừng Có phải hôm nay đến đưa thiết mời hay không? Lòng can đảm và trí tệ Của thủy thần hôm nay thật sự càng ngày càng lớn Dám một mình đi vào U minh của ta Không sợ một đi không trở lại hay sao? Hắn tiện tai gãy sợi dây đàn Trên cây đàn, chưa bị mang đi Âm thanh sát phạt dồn dập tuôn ra Hay là cô cực rằng Ta không dám giết cô? Hút phượng Ta lúng túng chẳng biết mở miệng thế nào, bàn tay trong vô thức đã ôm lấy một cánh tay hắn, hắn khừng lại, một giây sau khóe mắt tối sầm, tựa như giận dữ, lại tự như cam ghét đến cực điểm, bất chợt cánh tay vung lên, mà công hộ thể đánh văng ta ra xa, chớp mắt ta đã ngã ngồi ở dưới đất, thủy thần hãy tự trọng. Lòng bàn tay ta nhói đau, một cơn đau bỗng sát, nhưng mà còn xa lắm mới đuổi kịp nỗi đau đớn trong tim. Ánh mắt cầm ghét kia của hắn lại giống như một con dao cắm Phật vào lực phủ ngủ tạng ta. Hùng hàng chọc khoét thành những vết thương đầm đìa máu tươi. Hắn phải tay áo, rồi như thể sợ làm bẩn hai mắt nếu chỉ nhìn ta thêm một cái. Xoay người cất bước định đi ra khỏi căn đình giữa hồ. Ta hoạn hốt lúng túng khỏi sợ đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng đôi chân không có sức lực. Lần thứ hai ngã vật xuống đất, nhìn bằng chân hắn đã sải bước đến chỗ thềm đá. Ta nhất thời sợ hãi toàn thân rung rẩy. Đây là cơ hội duy nhất của ta. Nếu bỏ lỡ, sau này sẽ không còn có nữa. Phạm nhân còn có kiếp sau để mong ngóng. Thế nhưng chúng ta chỉ có một cuộc đời này, một cuộc đời dài đằng đẳng không có điểm dần. Nếu sau này không còn cơ hội gặp lại hắn nữa, ngàn năm, vãng năm, thậm chí hàng chục năm dài đằng đẳng như thế sẽ trở thành một hình phạt tàn khốc đến mức nào. Trong khoảnh khắc, nước mắt ta ẩm ướt, Ta nức nở gọi hắn từ phía sau Hốt phượng, ta sai rồi Trước đây ta đã sai rồi Chàng giết ta cũng được, sóc thịt ta cũng được Thế nhưng đừng phớt lờ ta Ta biết sai rồi Hắn bỗng dưng dừng bước Ta không biết, ta thực sự không biết Ta tưởng chừng chàng đã giết cha ta Ta từng hứa với cha sẽ hiếu kính với cha Báo đáp cha Nhưng mà cha đã hôi phi yên diệt mất rồi Chỉ trong một khoảnh khắc mà chẳng còn lại chút gì Mất cha, mất phương hướng, ta không biết mình nên đi đâu, nên đã hiểu làm chàng. Cô tưởng rằng, hắn thoáng cái xoay người cắt lời ta, vặt áo lướt qua đám hoa rụng ba lã tả. Hay cho câu cô tưởng rằng, hẳn độc nhân mỉm cười, trà phúng mỉa mai. Vì ba chữ này, cô không chút do dự cướp đi tính mạng của ta. Sự độc ác của thủy thần đây, từ thỏ khai thiên lập địa chắc không ai sánh kịp. Tại hạ lĩnh giáo, đúng vậy, ta đã sai đến mức hoang đường. Hàng đường đến mức không thể cứu vãn Làm sao đây Ta hoảng loạn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn Thần trí bất chật trở nên tỉnh táo Ta biết Ta chỉ có một cơ hội này Lát nữa đây nếu ta không phải bị hắn giết chết Thì cũng bị thiên đế gian cầm lần nữa Thiên ngôn vạn ngữ Kỳ thật chỉ có một câu Câu nói này ta chưa bao giờ từng nói với hắn Có một câu Chẳng tin cũng được Không tin cũng được Hai mắt ta nhìn thẳng vào hắn lòng bàn tay siết chặt những vết máu. Ta yêu chàng. hắn vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống thêm một cánh hoa điêu linh, nhìn hắn ta từ trên cao. Trong mắt thoáng chốc hiện lên ảnh ngược sực lửa của cánh hoa kia, rồi dần dần hiện lên một vẻ khinh thường lạnh nhạt. Cuối cùng là một cơn giận bừng bừng. Hắn hừ lạnh một tiếng, khóe môi nghiến chặt. Lần này thứ cô muốn nói lại là gì đây? Ta nhất thời kinh ngạc, chẳng hiểu chuyện gì. Hắn bỗng ngẩn đầu cười Diễn lại trò cũ ư Không ngờ nhiều năm đã trôi qua như vậy Kỹ thuật lừa gạt của cô càng lúc càng vụn về Lần trước cô liên thủ với nhuận ngọc Chỉ dùng một loạn tóc Để lừa lấy đi một mạng của ta Có được hoàn thắng Hôm nay lưỡng giới còn chưa khai chiến Không ngờ thủy thần đã hóa trăng lên sân khấu Nhặt vai cũng nhanh thật Chỉ có điều Hắn đột nhiên cuối người nắm lấy cầm của ta Hai người khinh thường hốt phượng ta như vậy sao có nghĩ rằng ta sẽ gục ngã hai lần tại cùng một chỗ à? không phải, ta bị hắn sức mạnh đau đớn, rõ ràng chỉ có cầm bị giữ lấy, nhưng sau trái tim như bị vò tròn thành một nắm, ngay cả chất mắt cũng thấy đau. nhưng một con rắn bị bóp chặt bảy thốn, lời nói không còn mạch lạc. không phải, ta không hề biết Ngượng ngọc lại muốn suối dục, lời ta nói chính là sự thật, ta yêu chàng một hàng lệ nóng chảy dài trên gương mặt ta nhỏ xuống mu bàn tay đang giữ cầm ta của hắn hắn sững người giống như bị phải bỏng vội vàng rụt tay về nhìn ta đầy kinh bỉ ta còn nhớ như in lúc ta sắp chết thủy thần đã tặng ta ba chữ chưa bao giờ cho đến hiện tại húc phượng vẫn tôn kính nó như khuôn vàng thước ngọc ghi tạc trong tim một khắc cũng không dám quên thủy thần quá khứ chưa bao giờ từng yêu ta Vì sao, qua một đêm đã thay đổi tính tình Yêu ta mất rồi Hay phải nói là Thủy thần có một đam mê đặc biệt khác người Đam mê người đã chết Ngưỡng Ngọc xưa nay hành sự cẩn thận chú đáo Vì sao, không chỉ bảo cho cô tận tình Địa chuyện cũng cần phải có đạo lý Có căn cứ Mới khiến ta tin phục Ta nhìn hắn, ánh mắt chập chờn ngòe nước Từ lúc sinh ra Ta đã bị cho ăn một loại đan hoàng Gọi là vẫn đan Từ đó Diệt tình tuyệt ái Cho đến ngày hôm đó Khi tận mắt thấy chàng hồn phi phách tán Ta mới nôn nó ra Ta cũng không biết mình đã thích chàng từ khi nào Ta thì thào Có thể là lúc bên bờ lưu tử trì Có thể là lúc ta giả chết Cũng có thể là lúc chàng ôm sách giấy tuyên thần Xoay người cười với ta Hoặc có lẽ là bởi vì một tiểu yêu phương nào Của chàng năm xưa Ta không rõ, ta không biết Nhưng mà ta biết Thấy chàng thủ phương ta sẽ rất khổ sở Khổ sở như có hàng vạn con sâu Đang đục hết trong phủ tạng Vẫn đang Diệt tình tuyệt ái Hắn đưa tay chậm rãi xước quanh cậu họng ta Đang dược phổ của lục giới Ta đã thuộc nằm lòng Chưa hề nghe nói có một thứ đang dược nào Có thể khiến người ta tuyệt tình tuyệt ái Cứ cho là thật sự có thứ đang đó đi nữa Thì làm sao cô biết mình rung động với ta Trong khi trái tim vẫn bị đang dược khống chế Là cô quá ngốc Hay là xem ta quá ngốc Bàn tay hắn thắt chặt cổ họng ta như muốn gãy đôi Nói đi, lần này nhuộn ngọc phái cô tới là muốn gì Cùng một trò mà diễn lại hai lần Không ngờ bây giờ hắn lại cạn kiệt thủ đoạn đến mức này Cô cho là lần này bước chân vào ma giới rồi Còn có thể toàn thay trở ra sao Từng câu từng chữ miệng hắn tuôn ra Đều như mũi gió nhọn đâm vào tim ta Nhưng ta không trách hắn Là ta đã phụ hắn trước Cho dù hắn lấy đi tính mạng của ta Cũng không đủ bồi thường lại cho hắn một nữa Hình ảnh trước mắt càng lúc càng mờ nhạt Ta từ từ khép mắt lại Kỳ thật có thể chết trên tay hắn Chưa hẳn phải là một loại hạnh phúc Bỗng dưng hắn buông lộng sự giam cầm trong tay ra Ta lập tức ngã vào lồng ngực lạnh lẽo của hắn Hắn vẫn để mặt ta dựa vào Không đưa tay đỡ lấy cũng không đẩy ra Điều đó khiến lòng ta bỗng nổi lên một hy vọng mong manh Không ngờ Một khác sau, lời nói lạnh như tam cụ phong tuyết của hắn lại tuôn ra. Tình yêu của thủy thần đối với thiên đế quả nhân cảm động đất trời. Vì hắn không ngờ ngay cả tính mạng, cô cũng có thể vứt bỏ. Còn hắn, vì củng cố đế vị, càng bất chấp tính mạng vị hôn thê của mình, cùng đường mặt lộ dân cô đến tận tay ta. Trong thiên hạ, có một vị hôn phu vô tình như vậy, lại có một thê tử si tình như vậy. Hay, quả nhiên rất hay, khiến hút phượng mở rộng nhãn giới. Ta mấy lần muốn vòng tay ôm lấy hắn, nhưng tìm không ra một chút sức lực nào. Cổ tay chỉ động động rồi yếu ớt rũ xuống, chỉ có thể miễn thượng trơ mắt nhìn hắn. Không phải, cho tới bây giờ cũng không có. Không có, nhuận ngọc, vẫn luôn, vẫn chỉ có, vẫn chỉ có một mình chàng. Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, mà ta cảm thấy có một làn gió mát nhẹ nhàng động lại trước trán. Ha ha, hắn bật cười ngạo mạn. Một tay ôm lấy thắt lưng đang từ từ trượt xuống của ta Một tay nâng cầm ta lên Trong khoảnh khắc Bốn mắt nhìn nhau Thủy thần tự tin như vậy sao Cô dựa vào cái gì Mà nghĩ rằng mình có thể khiến ta bị lừa dối thêm một lần nữa Ta nghĩ thiệp cưới của ta Và tệ hòa hẳn đã được đưa đến thiên giới Từ ba tháng trước rồi Nếu như thủy thần tiên thượng lỡ đánh mất Bây giờ ta có thể đưa cho cô tấm khác hắn nhìn ta gần từng chữ một Nếu cô còn nói gì Thêm một câu yêu ta nào nữa Ta sẽ lập tức giết cô nổi một lần giết một lần một cơn gió thổi qua trái tim ta vỡ vụn thành từng mảnh lặng lẽ không tiếng động báo có một tên quỷ mỹ từ phía bên bờ hồ chạy như bay đến quỳ trước mặt phượng hoàng bẩm báo tôn thượng thiên đế mang theo trăm vạn thiên binh đến phía bên kia bờ vong xuyên tuyên bố nếu tôn thượng không giao thủy thần ra sẽ lập tức tuyên chiến chương 70 lòng ta chật lạnh các ngón tay run rẩy Quả đúng như dự đoán, Phượng Hoàng Bất Thành Lình đưa tay kéo sát ta lại gần, đôi môi tái nhọt kề sát bên tay ta, đôi môi nhẹ nhàng khép mở thì thầm vào tay ta. Thì ra, mục đích hôm nay cô đến đây là như thế. hừ Thủy Thần bị Ma Tôn U Minh bắt giữ, Thiên đế tức giận nhằm giải cứu Thủy Thần, không thể không tấn công ma giới, nhân danh nghĩa thay tròi hành đạo. Nhìn xem, đây là một cái cớ hoàng Mỹ biết bao nhiêu phẫn với lòng người, đi theo chính nghĩa. Hốt Phượng thấy mình không bằng người nên muốn bành trướng khắp thiên hạ. Hắn ngậm vành tay ta trong miệng, dùng đầu lưỡi thân mật liếm láp mấy lượt, cuối cùng cắn mạnh một phát. Một giọt máu ấm nóng chậm chậm chảy dài phía sau tay xuống gáy. Đáng tiếc, để cô phải thất vọng rồi, ta đã sớm phòng bị. U Minh trong vạn quỷ tướng ngày đêm chuẩn bị chiến tranh, chỉ đợi lúc này. Hắn ngẩng đầu, một nụ cười khát máu trên khuôn mặt vô cùng hoàng mỹ. Đôi môi nhũm đỏ thốt lên hai tiếng dứt khoát ầm vang như sấm. Ứng chiến! Vong xuyên rộng mênh mông, bốn bề là nước cũng là hồng pháp, mây đen cùng cuộn tầng tầng lớp lớp. Áo giáp lấp lánh như những chiếc vảy tạc. Bên kia Vong Xuyên, thiên đế toàn thân bạch y xuất trần, chấp tay sau lưng, phía sau là 36 viên thiên tướng của thiên giới. Còn có vô số thiên binh đều cầm trong tay pháp khí hàng quang lạnh thấu xương. Phản chiếu ánh nắng gai gắt của mặt trời chính ngọ, khiến người ta lõa mắt không thể nhìn. Bên này vong xuyên, phủ hoàng đứng tại bến đò, hồng bào tung bay phần phật, mê đeo phạp phù chìm nổi. Ánh nắng gai gắt, nhờ vậy mà xuyên qua. Thập điện diêm la đích thân ra trận, yêu ma quỷ quái lặng im chờ xoái lệnh. Quỷ tướng yêu bên sẵn sàng nghênh đón quân địch, ngoại trường mai bay cuồng cuộn. Gió rất thầm thiết, không có một âm thanh nào, không có một động tác nào. Trong không gian tĩnh lặng, một luồng sắc khí nặng nề đang từng chút, từng chút không nhanh không chậm từ từ bốc lên. Ta được an trí trên một cái ghế gỗ mun rộng rãi, xung quanh trang trí hết sức xa hoa. Những sợi tơ dài dọc theo trên lưng ghế rủ xuống, trông như một cái mái tóc dài dịu dàng của nữ tử. Chập chần tung bay trong gió, ta đưa tay nắm lấy Ngỡ ngàng nhìn chúng trân tuột trượt qua khẽ tay cảm giác mịn màng, mềm mại Như tơ đâm vào trái tim gần như chết lặng của ta Ta chỉ cách Phượng Hoàng có hai bước Nhưng cảm thấy xa xôi hơn cả khoảng cách giữa hai bờ vong xuyên Ta nhìn Phượng Hoàng Phượng Hoàng nhìn nhuộn Ngọc nhuộn Ngọc nhìn ta Thật đúng là một vòng lưng hồi kỳ lạ Nực cười nhuộn Ngọc hôm nay đến đây không phải vì hiếu chiến Mà chỉ muốn đón thủy thần về Thiên đế rốt cuộc cũng lên tiếng trước Đôi mắt không vướng bụi trần lặng lẽ nhìn ta Ẩn giấu sâu trong đáy mắt kia là cái gì Hình như có một chút lo lắng và mất mát Nhưng tại sao lại như thế chứ Hẳn vĩnh viễn khiến người ta không bao giờ đoán được Ồ, Phượng Hoàng khẽ hư một tiếng Đôi mắt Phượng hẹp dài khẽ nhướng lên Các giọng khoan thai bình thản vang vọng giữa những lá cờ đang tung bay phần phật Nếu ta không trả thì sao Con thử thiết thú ở bên cạnh thiên đế dậm dậm chân nỗ nại ngẩng đầu phì ra một hơi thở, hắn nắm chặt dây thần trong tay đạm nhiên nói: như vậy chỉ có tên lệ hậu binh. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời cười, hà tất nhiều lời như ngươi mong muốn. dưới bầu trời sắc thu một tiếng trống đột ngột gióng lên, tiếng kèn vang dội, bao quân gấp mạc không đếm nổi, chỉ thấy tràn ngập khắp nơi. chỉ trong nháy mắt, không khí tĩnh mịch đầy chiếc chốc bỗng giống như một vò rượu bị đánh ngã lăn ra. Mùi máu tươi thoáng cái đang ngập tràn trong không trung Vòng xuyên không còn cái vẻ yên tĩnh như ngày trước Trong nhất thời Trên mặt xuyên thỉ Hai bên giáp lá cà Ánh mắt phẫn nộ đào kiếm hứng thẳng đối phương mà chém Huyết nhục bay tung tué Tiếng kêu thảm liên miên Các thần ma dương cung vận thuật Tên bay tán loạn Trái ngựa chết phải dao đâm Xong ra không được Chỉ có tiếng không lùi Có thần tướng ngã vào vòng xuyên Không thể leo lên Cũng có yêu ma trúng tên thần Hồn Phi Phách Tán Trong lúc hai quân đối đầu Chỉ có nhị soái sừng sửng bất động Vô tình nhìn ngàn vạn chúng sinh Giữa lúc quyết định kế sách Dường như tất cả càng khôn Đã được định sẵn từ lâu Chỉ có ta đã không thể là một tên lính Què chém giết trên xa trường Cũng không thể là một vị tướng cơ mưu túc trí Cùng lắm chỉ có thể là Một chiếc bè qua sông Một mầm mống khơi màu chiến loạn Bất lực trơ mắt đứng nhìn Ngày sau, có khi còn phải gánh chịu bị đeo danh thiên cổ, bị thế nhân chữa rủa là kẻ họa thể những loạn nhị giới. Ta bỗng nhiên nhớ lại Phật tổ đã từng ví ta với một con mảnh hổ trong núi. Lúc đó, ta cho rằng đó là chuyện hoàng đường không chịu nổi. Hôm nay nghĩ lại, quả thật không sai một chút nào. Ta nhìn khuôn mặt nghiêng của Phượng Hoàng, tưởng như cảm nhận được ánh mắt của ta. Hắn cũng quay đầu lại, một đôi mắt đen như bóng đêm sâu không thấy đái. Hắn cười nhạt, Như Mỹ Ngọc Côn Lôn rơi xuống một góc Tây Nam, nhưng lại không nhìn thấy cái lúng đồng tiền đảo điên nhật nguyệt kia nữa. Cái còn lại chỉ là hận, là khinh miệt, không còn yêu. Dần dần, binh lính thiên giới trở nên yếu thế. A Tỳ yêu ma dần chiếm thấy thượng phong. Ánh sáng báo thù chiếu sáng trên gương mặt Phượng Hoàng. Vết máu của ta dính trên môi hắn đã khô từ lâu. Nhưng trong vòng sáng kia lại làm nổi bật cái màu tái nhọt khác thường trên gương mặt hắn. Mộng manh như trong suốt Có một làn khói nhạt bay ra từ đầu ngón tay hắn Hắn chậm lại chuyển động vờn quanh thân thể hắn Chỉ thấy hắn khẽ nhiễu đầu mày mỉm mỉm môi Chẳng lẽ là phản vệ Lòng ta độc nhiên cảm thấy sợ hãi Sợ hãi cái vị thuốc không biết tên Gọi là thiếu mất trong kim đan Ta hoảng loạn nhìn về phía thiên đế Thì thấy hắn hơi ngửa đầu Ánh mắt xa xăm Nhìn về phía những đám mây đang bay Trong tiếng len can sắc phạt náo động Hắn yên lặng thất thuần, tịch mịch chìm đóng trong thế giới mà ta không nhìn thấy được. Bỗng dưng, sau khi ta nhìn về phía hắn, hắn cũng quay đầu về phía ta. Trong thoáng chốc, ánh mắt đầy sao, hoa hòe lưu chuyển. Hắn hẻ miệng, hủ ngôn vô thanh, ta đọc được khẩu hình. Mịch nhi về nhà thôi. Ta định tĩnh nhìn hắn, cũng nhẹ nhàng mở miệng thốt ra một khẩu hình. Dược. Tức thì, toàn thân hắn cứng đờ, quay mặt đi chỗ khác. Ta nhấp thời khẩn trương, ngọn lửa sốt ruột đang thiêu đốt khiến ta choáng váng, ngã ra khỏi ghế. Bên dưới ghế, phụ vân tặn ra những bụi gai rậm rạp mọc bừa bãi hiện rõ, gai góc tua tủa, thân gai nhiễm máu, tiếng kêu gào của lệ quỷ vang vọng không ngừng bên tai. Nhưng mà, vào lúc ta nghĩ mình sắp rơi vào giữa bụi gai thì lại được ai đó vươn tay ra giữ lại. Lần thứ hai ngồi trở lại ghế, trước mắt ta thoảng qua một góc y bào hồng sắc, chính là vượng hoàng đợi đến lúc ta hoàn hồn, hắn đã đứng ở chỗ cũ. đôi mày khé mắt càng thêm u ám, khẽ nhét khó môi, vẻ mặt chăm chọc. trên đỉnh đầu hắn một cái phượng trăm gọn gàng cắm giữa búi tóc đen như phi ngoại phi kiếm, làm nổi bật lên chiếc bào đỏ thẫm sát khí bốn phía kiêu quang rạng rỡ. Kim, Kim, ta đột nhiên như người được khai sáng, chớp mắt đã hiểu ra tất cả, kích động nắm chặt tay vịnh ghế ngồi. Giữa đào quan kiếm ảnh lớn gọi hắn Hút phượng Giọng ta đứt đoạn Nỗi năng không đầu không đuôi Ta hiểu ra rồi Đào ngột Là đà đào ngột thảo Ở phía đối diện sắc mặt thiên đế tối sầm Lầm ta bỗng dâng lên một dự cảm không may Bất chấp giọng nói khẳng đi đau đớn Nôn nóng hét lên Trong kim đan đó có thêm một vị đào ngột Ăn bồng vũ là được Bồng vũ khắc đào ngột Thì ra nhuận ngọc không giảm bớt vị thảo dược trong kim đan Mà là thêm một vị đào ngột Nhưng khi đó lúc theo dõi tệ hòa Lòng ta đang khẩn trương Nên quên mất điều này Một mực đi theo vào bên trong gốc cây cục Có ẩn dấu cơ quan Lại quên mất kim đan đang giấu trong người Không thể ở gần mộc Thế nhưng kim đan lại không hề tan biến Lại thấy đan này căn bản không sợ mộc Ta vừa nhớ lại việc này Liền thông suốt tất cả Lập tức hiểu ra trong đan dược này Nhất định có thêm một vị dược Có thể áp chế kim tính Mà thứ dược liệu có thể áp chế kim tính, lại có hàng tính khử hỏa. Trong thiên địa chỉ có một loại, đó chính là đào ngọc sinh trưởng ở dưới đáy giao trì. Đào ngột thuộc tính hàng, nhưng lại có một thứ cỏ có thể khắc chế, chính là một thứ cỏ dại thường thấy bên bờ vong xuyên, tên là bồng vũ. Phụ hoàng bắt chọc quay đầu, ta còn chưa kịp thấy rõ thần sắc trên gương mặt hắn, thì khóe mắt đã thấy xẹt qua một luồng sáng kỳ dị từ phía bên bờ vong xuyên phóng tới như một mũi tên rời dây cung một con ngựa thoát khỏi dây cương nhanh như điện sạc thể tiếng hung mãnh ta không kịp nghĩ nhiều chẳng biết sức mạnh từ đâu tới những người lao tới phía trước ngực phượng hoàng không ngờ phượng hoàng đã sớm phát hiện luồng ám quang kia đã giơ tay tung một chưởng đón đầu trong cảnh điện quang hỏa thạch trong lòng bàn tay hắn ngọn lửa mãnh liệt ngụm ngụp phun ra hồng liên nghiệp hỏa cùng cuộn như lốc xoáy chỉ trong một tích tắc rất ngắn ngắn lắm luồng ống quang kia không thể bắn vào giữa ngực ma tôn mà còn trưởng hồng liên nghiệp hỏa kia cũng không thể cháy tới thiên đế ở bên kia bờ. Ta yếu ớt hự một tiếng, trầm chậm, chậm ngã xuống. Một luồng kim quang phật tử ấn từ giữa lòng bàn tay hắn ra bốn phía, cẩm mịch. nghe mang mãn ai đó gọi tên ta là ai nhỉ? là phượng hoàng phải không? nếu đúng là chàng thì thật tốt quá. hóa ra ta có thể nhẹ bổng đến như vậy nhẹ như một cổng lông vũ làm đường lạc lối, chẳng biết quy y vào chỗ nào. Thật sự có kiếp sao? Như vậy ta nguyện làm một con bướm tung cánh bay lượng, một giọt mực thấm qua tờ giấy tuyên thành, một hạt cát cuốn theo gió đi xa. chương 71 Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là sau một giấc ngủ tỉnh dậy, thấy có rượu thơm, thức ăn ngon, đang chờ người thưởng thức. Ta đang lạc giữa một giấc mộng miên mang, tị mùi thịt thơm dụ dỗ, không kìm chế nổi, chuyển mình tỉnh dậy. Trước mặt, Thành Lệnh hiện ra một bàn đầy món ăn ngon vật lạ, màu sắc đa dạng, hương thơm phương phức, chai mặn phối hợp, lần lượt bày trên bàn, ta đếm đếm, tổng cộng có 81 món, đúng là xa xỉ, thật ra chỉ cần 80 món là đủ. Con người ngày nay, càng lúc càng không biết cần cầu tiết kiệm cai quản nhà cửa, Đứng bên cạnh bàn thức ăn Là một tiểu cô nương rất xinh đẹp Đang bày một bộ bát đũa xuống trước mặt ta Lại bày thêm một bộ đũa Vào vị trí chỗ ngồi ngay bên cạnh cúi đầu cung kính nói Tôn thượng, thức ăn đã mang lên đủ rồi Tôn thượng Là đang gọi ta sao Ta đang do dự xem có cần trả lời hay không Thì nghe một giọng nói phát ra Ở phía dưới ta Lui ra đi Sống động đến mức khiến ta giật nảy mình Ta vội vàng đưa ta lên vỗ ngực Nhưng bỗng phát hiện chẳng có cái tay nào đưa lên. cúi đầu xuống lại nhìn không thấy thân thể của chính mình. Ta nhất thời kinh hoàng bối rối. Muốn mở miệng hét lên, Nhưng bất luận thế nào cũng không thể phát ra. Dù chỉ một âm thanh, Thế là ta sợ quá ngất xỉu ngay tại chỗ. Thử hỏi không ngất sao được. Nhìn thấy được nhưng ăn không được. Chính là nỗi bi ai lớn nhất trong đời người. Không tin nổi ta lại không có hình thể. Điều đó cũng đồng nghĩa là sẽ không bao giờ còn ăn cơm được nữa hoặc là hải hùng dọa ta sợ muốn chết lúc ta tỉnh lại lần nữa trước mặt vẫn là một bàn đầy thức ăn có đều trông như là bữa sáng tương đối thanh đạm không thấy có thịt trước mắt vẫn là một bộ bát đũa hình như chưa được động đến sạch sẽ như vừa mới được rửa xong nhưng trong cái bát bên cạnh lại có tới mấy miếng thức ăn chỉ có đều chỗ đó hoàn toàn không có người ngồi đúng là quái lạ tiếp theo ta thấy một đôi tay thân dài cầm đôi đũa trước mặt lên Gấp một miếng phù dung tô đặt vào cái đĩa ở bên cạnh Hình dạng chiếc phù dung tô này Rất hợp với khẩu vị của ta Nhưng mà cánh tay kia Còn đáng chú ý hơn so với miếng bánh phù dung nữa Ta do dự một lúc Cuối cùng vẫn cũng chuyển sự chú ý sang cánh tay đó Đây hẳn là một đôi tay của nam tử Ngón tay trắng trẻo thon dài Đốt nào ra đốt nấy Khiến ta đột nhiên sinh ra cảm giác Nếu cắn một cái chắc cũng không để nỗi nào Cắm mịt Chẳng phải nàng thích nhất ăn phù dung tô hay sao Ta biết nàng nhất định còn sống Ngay bên cạnh ta Ta đang bưng cái tay kia Bực bội vì bản thân cắn không được Nhưng trong lúc lơ đảng Lại nghe thấy giọng nói lần trước Bất thình lình thốt ra từ bên dưới ta Cẩm mệt Nàng ra đây đi Đi ra ăn phù dung tô này Nếu nàng không muốn ta thấy nàng Ta sẽ nhắm mắt lại Chỉ cần nàng bước ra ta ngẩn ra, dựa vào giọng điệu lời nói của nam tử này mà suy si đoán, cẩm mịch này nhất định là một con sủng thú mà hắn nuôi. hắn đang dụ nó đi ra ăn sáng, ăn cùng bàn với chủ nhân. sủng thú này đúng là tốt số, có đều, cẩm mịch, cái tên này hình như nghe quen quen. ta trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một kết luận, ta thật sự chưa từng gặp một con mèo, con chó hay con thỏ nào có tên cẩm mịch hết. bỗng nhiên Trước mắt ta tối sầm, Chẳng nhìn thấy cái gì nữa, Ta đang kinh ngạc, Không biết nguyên nhân gì, Lại nghe nam tử kia nói, Ta nhắm mắt lại rồi, Nàng ra đi được không? Ngủ lôi oanh đỉnh, Xét đánh ngang tay, Ta đột nhiên hiểu ra một việc, Hóa ra, Ta chỉ là một linh hồn vô hình, Mà nơi gửi thân, Chính là ở bên trong đôi mắt của nam tử này, Vì vậy, Ta lại một lần nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, Ký chủ của ta, Cũng chính là chủ nhân của đôi mắt này Là một người rất kỳ quái Đây chính là kết luận dựa theo quan sát Mấy ngày liên tiếp mà ta đúc hết ra được Hắn thường rất thích đò ra Khi thấy bầu đào trước mặt Bầu đào thật cũng vậy Mà bầu đào trong tranh cũng thế Chỉ cần là bầu đào Hoặc là thứ gì tròn tròn tim tím Giống như trái bầu đào Đều có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn Kỳ thật, hắn thích ngắm bầu đào Thì cũng chẳng hại gì Mỗi người mỗi sở thích Ta không thể ép buộc, hắn thích nhìn đùi lợn hay phù dung tô giống như ta được. Nhưng mà hiện tại nơi ta trú ngủ chính là trong con mắt hắn. Hắn nhìn chỗ nào, ta đành lòng phải nhìn về chỗ đó. Điều này khiến ta vô cùng đau khổ. Cả ngày chỉ nhìn toàn màu tím, sợ rằng đến một ngày nào đó, nếu ta không biến thành một kẻ mù màu, thì cũng biến thành một trái bầu đào tồi ra khỏi mắt hắn. Hắn thích ngắm bầu đào như thế. Ta vốn tưởng rằng hắn nhất định rất thích ăn thứ trái cây này Ai ngờ hắn chỉ nhìn bằng mắt Chứ không hề cho vào miệng Chưa bao giờ thấy hắn đưa tay vặt lấy Một quả bồ đào tím riệm nào Ở trên khay trái cây Ta nhớ đến câu Diệp công thích rồng Mà mọi người thường nói Được dùng để chỉ loại người giống như hắn Ta không biết hắn là ai Chỉ có điều Luôn nghe thấy những yêu quái thường ra vào nơi này Cung kính gọi hắn là tôn thượng Có lẽ là một người có địa vị khá cao Ta cũng không biết hình dáng hắn như thế nào, bởi vì hình như hắn chưa bao giờ soi gương, mà không soi gương thì làm sao ta có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của hắn được, cho nên ta nghĩ có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình. Nhìn thấy mấy tên yêu quái, thể gặp hắn thì lập tức cúi đầu, không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn, dáng đứng đáng sợ của hắn, ta phỏng đoán người này nhất định rất xấu, xấu đến mức, ngay cả đám bị quái dự tận cũng cảm thấy khó lòng mà nhìn nổi. Khiến ta không khỏi tưởng tượng viễn vông, Thật ra là xấu xí đến mức độ nào đây Chắc là dọa chết cả quỷ Còn hơn cả quỷ Vì vậy hắn mới chưa từng soi gương Té ra là sợ dọa chết chính mình Cũng may hắn chưa từng soi gương Ta sợ hắn dọa đến chết ta Hiện tại ta là một linh hồn ký gửi Tất nhiên chỉ có thể sống dựa vào người khác Chỉ cần hắn nhắm mắt lại Ngay lập tức ta chẳng nhìn thấy gì nữa Cho nên việc quan trọng nhất bây giờ, chính là ta phải điều chỉnh bản thân. Cố gắng cùng thức cùng ngủ với hắn, như vậy mới có thể tranh thủ thêm một ít ánh sáng. Nếu hắn ngủ mà ta thức, vậy ta sẽ vĩnh viện không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng rồi, ta dần dần phát hiện, hầu như bất cứ lúc nào, chỉ cần ta tỉnh lại, hắn cũng đều mở to mắt. Sau đó, ta cố gắng chống chọi một ngày một đêm không ngủ, liền phát hiện hắn cũng không hề chập mắt, dù chỉ trong chốc lát. Người này còn có một chỗ kỳ lạ nữa, mỗi đêm đến lúc dùng bữa, đều sẽ ra lệnh, dọn lên một bàn đầy rượu thịt, thức ăn vô cùng phong phú. Sau đó ngay phía trước chỗ ngồi bên cạnh, nhất định sẽ bày lên một bộ bát đũa, nhưng chỗ ngồi nọ lúc nào cũng trống không, chưa bao giờ từng thấy ai ngồi ở đó. Mà lúc dùng bữa, ký chủ của ta thỉnh thoảng sẽ gấp ít thức ăn vào trong cái bát đó, món nào cũng gấp, món nào ngon sẽ gấp món đó. Đều là những món ta thích ăn, khiến ta nhìn mà thèm rõ rãi. Chỉ có thể nghiến ra nghiến lợi hận bản thân, không thể làm người ngồi trên chiếc ghế đó. Lúc đầu, ta còn hoài nghi không biết có phải chỗ đó có một người mà người khác không thể nhìn thấy đang ngồi hay không. Thí dụ như là một linh hồn vô hình giống như ta vậy nè. Chỉ có thể hành động tự do, phiêu du tại ngoại. Có điều, ngày rộng tháng dài, ta đã nhận ra, trên chiếc ghế đó hoàn toàn là một khoảng không. Ngay cả một hơi thở mỏng manh cũng không có Mặc cho thức ăn trong bát có chất cao thành đóng Cũng chẳng có ai ăn Thật sự là lãng phí Mà ký chủ của ta ngoại trừ thích gấp thức ăn Vào cái bát không ai ăn kia ra Còn bản thân thì hầu như không ăn gì cả Thỉnh thoảng cũng chỉ gấp một hai đũa Rồi buông bắt đũa ngay Có lẽ thức ăn do đầu bếp này nấu Mặc dù có hình thức đẹp Nhưng mùi vị nhất định dở ồm Không hợp khẩu vị hắn Khiến hắn ăn mà miệng cưỡng như vậy Đến lúc này, ta tổng kết lại vấn đề. Ký chủ của ta là một đại yêu quái tướng mạo vô cùng xấu xí. Không ăn không ngủ mà vẫn có thể sống như thường. Ừm, còn một điều nữa, hắn thích ngắm bồ đào, nhưng lại không dám ăn bồ đào. Còn nữa, hắn có nuôi một con sủng thú tên là Cẩm Mịch, nhưng suốt ngày chả thấy bóng dáng của nó đâu cả. Hắn đối với con sủng thú này, ừm, hình dung thế nào chứ đúng nhỉ? Hắn là rất đặc biệt. Đương nhiên, Con thú này dường như cũng rất đặc biệt, đến tận bây giờ vẫn không biết nó rốt cuộc là cái thứ gì. Có lúc, hắn nhìn một đám mây trôi lãng đạn xa xăm lẫm bẩm, cắm mịch. Có lúc, hắn nhìn một đỏ hoa vừa hé nhụy, gọi cắm mịch. Có lúc, hắn nhìn một trái bầu đào tươi non trần trĩnh, thì thào, cắm mịch. Lại có khi, hắn nhìn một giọt sương mai bình thường, cũng gọi cắm mịch. Kỳ quái hơn chính là những lúc hắn gọi như vậy, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng dường như ẩn giấu một trái bầu đào chưa chính. Vừa chua lại vừa chát, ta kinh hoàng nghĩ, sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ bị đọa xuống làm một trái bầu đào. Hôm nay ta vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một vầng kiên quan chói lóa, cho đến mức hai mắt ta nổ đơm đóm. Cuối cùng cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ lại, sự ngạc nhiên này thật không phải chuyện đùa. Phía trước không phải chính là Phật Tổ Gia Gia hay sao? Thiện tai, thiện tai! Phật Tổ Gia Gia mà hễ muốn gặp Liền có thể gặp được ư? Có thể thấy địa vị của ký chủ này Quả thật không tầm thường Húc Phượng tham kiến ngã Phật Húc Phượng? Hỏa ra tên học của hắn là Húc Phượng Phật Tổ ngồi xếp bằng trên liên hoa tọa Đưa mắt nhìn thoáng hắn Tựa như vừa liếc mắt một cái Đã nhìn thấu tất cả nói Người không cần nhờ cậy Việc gì có thể làm không cầu cũng có thể thành, còn việc không thể làm, cầu xin vạn lần cũng chỉ uổng công, sai một ly, đi một dặm. Hình như ta cảm thấy thân thể ký chủ của ta sững lại, hơi thở tắt nghẹn trong khoảnh khắc, rồi lại nghe hắn nhỏ giọng nói rằng, hút phượng cũng biết đạo lý này, nghiệp chướng mà con đã gây nên, cuối cùng cũng phải gánh lấy hậu quả. Thế nhưng, sau khi ngừng lại một lúc lâu, hắn mới tiếp tục nói, Còn chỉ muốn được nhìn thấy nàng lại một lần Chỉ liếc mắt thôi cũng tốt lắm rồi Cho dù liếc mắt cũng được Thì cũng có thể nghe nàng nói thêm một câu nữa Hắn tuy tướng mạo xấu xí Nhưng giọng nói trước giờ vẫn rất êm tay Nhưng hôm nay không biết vì sao Ngay cả giọng nói cũng khàn khàn đứt đoạn như vậy Giống như một hài tử đang có chuyện thương tâm Lời nói nghẹn ngào Ta thấy dở tệ Sau một hồi lâu hắn lại nói Hồng phách của nàng chưa tan hết Con có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng Thế nhưng lại không biết nàng ở nơi nào Hôm nay không cầu gì khác Chỉ cầu ngã Phật chỉ điểm Phật tổ gia gia thở dài một hơi nói Gần ngay trước mắt Mắt cảm thấy Tâm nhìn thấy Cái ngươi thấy nó đều thấy Cái nó thấy đều do ngươi nhìn thấy Thật là huyền diệu Một hồng phách thông minh như ta đây Mà nghe không hiểu gì hết Chả biết ký chủ này có hiểu tí gì không Ta Phật tổ chỉ điểm Nghe khẩu khí của hắn Rõ ràng cũng chưa thể lĩnh hội Im lặng một lúc lâu Rồi hình như đang chuẩn bị cho một câu quan trọng cuối cùng Xong rồi mới mở miệng Không biết còn thêm một cơ hội sống hay không Phật tổ trả lời Nhất niệm ngu tức bác nhã tuyệt Nhất niệm trí tức bác nhã sinh Giải thích Bác nhã theo Phật ngữ Là chỉ đại trí tuệ Câu trên nghĩa là Tâm khởi ý niệm ngu sủng Trí tuệ sẽ mất hết tham khởi ý niệm thông minh, trí tệ sẽ ở bên mình. Phật tổ gia gia quả thật ân cần. Hãy hỏi gì, liền trả lời. Thế nhưng, ta cho rằng thiên cơ này quả thật không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ thông suốt được. Đây chính là lý do vì sao Phật tổ là Phật tổ. Còn ta chỉ có thể là một phần hồn phách nhỏ bé mà thôi. Ta suy nghĩ rồi lại nghĩ suy, rốt cuộc ngủ lúc nào không biết. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.truyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình hay3s để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, reupload dưới mọi hình thức. Chương 72. Lúc ta tỉnh dậy thì thấy ký chủ đã đưa ta trở về chỗ ban đầu, nhưng trước mắt lại xuất hiện một vị công tử áo xanh xưa nay chưa từng gặp bao giờ đang đứng, áo bào hãng bay bay. Gián vẽ thần tim thanh nhã Ta đã từng nghĩ rằng Chúng ta là đối thủ ngang tài ngang sức Đều kiên trì giữ vững tôn nghiêm Và lập trường của mình Chỉ cần cùng tiêu hao sức lực của nhau Dây dưa dằn co Rồi sẽ có ngày một bên giành phần thắng Thế nhưng hôm nay ta mới tỉnh ngộ Cho tới bây giờ Có một số việc vốn không thể nói thắng hay thua Cũng không phân biệt đúng hay sai Chỉ có bỏ lỡ Ta xem như đã sai lúc bắt đầu Để xem như sai lúc kết thúc Mọi chuyện giờ đã không thể nào thay đổi, Biết vậy lúc đầu chẳng làm. Thành xăm công tử lúc nói âm thanh rất nhẹ, Rất ấm áp, Nhưng trên đầu mày, Đã hiện rõ nỗi sầu bi, Và hối hận không giải được, Giống như một cơn gió xuân ưu thương, Để vụt mất mùa hoa nở. Bỏ lỡ, Ký trụ của ta chậm rãi mở miệng, Không, Huynh cũng không phải là sai, Mà ta cũng chưa bao giờ tính toán, Lẽ nào hôm nay, Huynh còn chưa hiểu ra, Hai chữ tính toán chính là điều đại kỵ Trong tình yêu Ta cũng chưa bao giờ bỏ lỡ Ta không tin vào bỏ lỡ Ta chỉ tin vào sai lầm Thanh sam công tử kia tự như bị đâm vào chỗ hiểm Trong nhất thời không nói thêm được lời nào Mất một lúc lâu Mới lên tiếng Tệ hòa đã bị ta giam vào tí bà lao ngục Nghe vậy Cái chủ của ta chỉ khẽ ừ một tiếng Tỏ ý biết rồi Nhưng tâm tư hình như không còn ở đó nữa ta thuận theo ánh mắt hắn, thấy trong ống tay áo thanh sam công tử lộ ra một cốc giấy tuyên thành. thành xong công tử trước khi đi rút từ trong tay áo ra một sấp giấy đưa cho ký chủ của ta. ta nghĩ có vài thứ nàng muốn đưa cho đệ, tuy rằng ta có trăm ngàn lần không muốn, chỉ một mực muốn chiếm làm của riêng, thế nhưng chúng không phải của ta, chung quy không phải. ký chủ của ta nhận lấy sấp giấy đã ố vàng, nhìn theo bóng áo xanh sắp sửa rời đi. Phùng ra mấy chữ, vĩnh viễn không còn chiến tranh. Thanh xăm công tử kia quay đầu lại, nhìn thẳng ký chủ của ta nói, vĩnh viễn không còn chiến tranh. Sau đó, nhanh chóng rời khỏi, mấy chữ xóa hết ân oán hận thù. Nhưng mà, sao ta cứ cảm thấy cái sắp giấy bỏ đi kia trông hơi quen quen. Nhìn chúng bị lật sang từng trang, từng trang, ta càng lúc càng cảm thấy quen mất, mỗi một trang giấy đều được dùng để vẽ tranh. Chỉ có điều kỹ thuật của người này quả thật vụng về không chịu nổi Không nói đâu xa ngay như trần giấy trước mắt này thôi Ta nhìn cả nửa ngày mới nhìn ra là vẽ một con chim Nhưng mà đây rốt cuộc là loại chim gì Thì không thể nói tên Vừa giống một con quả đen dị dạng bị nhuộm màu Đằng sau có một cái đuôi dài lê thê Lại một giống một con phượng hoàng Rụng hết lông bị gắn lộn đầu loài chim khác Không biết nói thế nào Quả thật không biết nói thế nào Ta đang tặc lưỡi tán thưởng cái kỹ thuật vẽ tranh kinh thiên địa khiếp của quỷ thần này, trong lúc lơ đảng lại nhìn sang một tờ giấy khác. Trên đó vẽ khuôn mặt nhìn nghiêng của một người chỉ lơ thơ về nét bút. Một công tử thanh ngạo tuyệt diễm, kinh người hiện rõ trên mặt giấy, mắt phụ môi mỏng, trong tựa vô tình, lại tự ẩn tình, khiến người ta đem lòng tương tư, khiến người ta muốn bước ngay vào trong tranh để nhìn rõ khuôn mặt chính diện của y. Cả sách giấy bị ký chủ của ta lật xem tầng trang một Ta phát hiện phần lớn hình vẽ trong đó đều là hình vị công tự thanh ngạo kia Hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc giận hoặc nộ Tuy rằng đều chỉ là hình một bên mặt hoặc bóng lưng Nhưng đều sinh động đến vô cùng Mỗi nụ cười hai cái nhíu mày đều như thể y đang ở gần trước mắt Ta không khỏi tự nhủ Người vẽ những bức tranh này Khi vẽ hoa lá chim muôn cả cảnh đều tạp nham không chịu nổi nhưng sao độc nhất vẽ nam tử kia lại xuất quỷ nhập thần đến vậy linh khí thần vận đều hiện rõ ràng dưới nét bút cẩm mệt sao ta đang yên đăng lành xem tranh hắn lại gọi cái tên này nữa rồi chị thấy ngón tay thon dài của hắn siết chặt một góc trang giấy từng chút từng chút siết chặt chặt đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệt như thể muốn bắt lấy một thứ gì đó không thể nắm được lại giống như đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó Sao nàng lại ngu ngốc đến thế? Quá ngu ngốc, ta tưởng rằng ta đã rất ngốc, thật không ngờ nàng lại còn ngốc hơn ta. Vì sao nàng ngốc như vậy chứ? Ta dạy dỗ nàng suốt một trăm năm, sau cái gì không học, lại chỉ học được mỗi cái ngu ngốc này. Đầu soàn xỉnh. Một mình ta ngu ngốc được rồi, vì sao nàng lại cũng ngu như vậy? Nàng biết ta không nỡ. Hắn bàn luận một loạt vấn đề kẻ ngốc khiến ta nghe. Mà đào ván mắt hoa Có điều hắn sỉ nhục kẻ ngốc như vậy Khiến ta không hiểu sao bỗng sinh ra Một cảm giác oán hận Kẻ ngốc thì có chỗ nào không tốt chứ Không nghe người ta nói Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc hay sao Ngay từ đầu Ta đã biết nàng là người cứu ta Con thọ đó Lần đầu tiên ta nhìn thấy Liết mắt liền biết đó là nàng Nhưng mà ta chỉ xem như không biết Bởi vì ta biết gặp lại chính là giết chóc Thế nhưng ta không xuống tay được Mặc dù nàng lừa gạt ta Giết ta Mặc dù mỗi thời mỗi khắc Ta đều nhắc nhở bản thân phải hận nàng Phải tự ta giết chết nàng Thế nhưng chỉ cần đối diện với nàng Cho dù phòng ngự hay tính toán Tốt đến thế nào đi nữa Cũng đều thất bại Không thể nhắc nổi tay Ta không nhận không hạ thủ Mà còn thường âm thầm chờ mong được gặp nàng Như kẻ bị trúng độc Ngay cả bản thân ta cũng xem thường chính mình Đêm đó ta không hề sai, ta chỉ xem mình như kẻ sai Ôm nàng, ôm chặt lấy nàng Cũng chỉ có nàng khiến ta sai thật sự Ta thầm thỏa mãn, chỉ mong thiên hoang địa lão Như thể bất cứ ân oán gì cũng đều là phù vân Suy nghĩ như vậy làm ta hoảng hốt Khiến ta thống hận bản thân Thống hận bản thân chỉ vì nàng mà mềm lòng đến cả tính mạng Lẫn tôn nghiêm đều vứt bỏ Ta cố ý gọi tên tệ hòa Chỉ vì muốn nhắc nhỏ bản thân không được để nàng mê hoặc, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ cô đơn suy sụp của nàng, thấy nàng rời đi bước chân vô định, lòng ta đau lắm, ngay cả hô hấp mà cũng nhói đau. Ta hận không thể đuổi theo để nói với nàng rằng, không phải như nàng nghĩ. Hôm đó, nàng một mình đến U Minh, không ngờ nàng lại nói nàng yêu ta. Trong khoảnh khắc, tim ta như ngừng đập, tuy rằng ngay một sợi tóc trên đầu cũng biết đây là lời nói dối. Thế nhưng ta lại tin tình không cưỡng lại được như một kẻ uống sụ độc để giải khác Miệng ta tuy nói lời chăm chọc Nhưng tận đái lòng lại trở nên ấm áp Chỉ vì một câu nói của nàng Ta buộc bản thân nói những lời tàn nhẫn với nàng Ta nói với nàng Nếu nàng còn nói yêu ta một lần nữa Ta liền lập tức giết nàng Nói một lần, giết một lần Nhưng thật ra ta biết Chỉ cần nàng lặp lại một lần nữa Ta sẽ bỏ qua tất cả Không để ý thứ gì nữa Sẽ không từ thủ đoạn buộc chặt nàng bên người Thù hận dù có sâu hơn chăng nữa Cũng sẽ cho nó trôi vào dĩ vãng Thế nhưng nàng đi rồi Sao nàng lại có thể ra đi như thế Thấy nàng hỏa thành một đỏ hoa xương bốc hơi đi mất Ta nghĩ mình đã chết Đã từng bị nàng một đau xuyên tim Cũng không đau đớn đến như vậy Thế nhưng ta lại không chết Vì sao lần nào nàng cũng đều nhẫn tâm như thế Nghe hắn đọc thoại một mình ta không thể nói rõ cảm giác của mình ra sao, chỉ cảm thấy hận, không thể lập tức liền thành một trái bầu đào để làm hắn vui lên. Nhưng mà sao có thể biến được đây? Đang lúc ta khó xử, không biết phải làm sao, thì bỗng dưng chung quanh có sự biến hóa, hơi nước từ từ tích tụ về phía ta, dần dần từng chút ngưng động quanh thân ta. Cuối cùng, vây chặt khiến ta không thể nhúc nhích, một ý nghĩ lóe lên trong lòng không hay rồi. Nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn, Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dời như một con bướm bay bị mắc kẹt ở bên trong lớp nhựa thông đặc sệt, bị hơi nước bao bọc trượt ra khỏi mi mắt hắn. hóa ra, ta lại là một giọt lệ tá túc trong đồng tử của hắn. Ngay từ đầu, vốn đã định trước phải phân ly. Lúc này, ta bỗng cảm thấy tiếc nuối Trong khoảnh khắc rơi xuống, ta quay đầu lại nhìn hắn. Hình ảnh ta nhìn thấy hoàn toàn không phải là một con yêu quái xấu xí không chịu được, mà là một vị công tử cực kỳ tuấn tú. Ngoài ý liệu, nhân tự như tất cả đều ở trong ý liệu, mệnh số đã định trước là chấm dứt, ta thở dài, rời xuống. Chương 78 Đoàn tụ xâm vầy Vũ miếu ngư lương khẩu, phù chu lạc nhật quá, bọc thanh trùng tuấn bích, kinh ảnh dạng tàng hà, lầu môi thanh sơn lan, luật đình cẩm bụ bỉ. Ở thành Nam Huy Châu có một thị trấn nhỏ tên gọi hấp huyện Trong hấp huyện có một cửa hàng nhỏ tên gọi đường Việt Cư truyền bán văn phòng tứ bảo Chuyện này vốn cũng chẳng có gì ngạc nhiên Nơi này thừa thải kỳ thạch cổ tùng Đã ở đây tính chất rắc chắn Nhám nhưng không dính bút trơn nhưng vẫn giữ được mực Tạo nghiêng mực thật tốt Được xưng là hấp nghiêng Còn mực thì dùng để cổ tùng chế tạo Đặt bút như sơn Màu mực đen bóng được sương tụng là mực huy châu nổi tiếng khắp thiên hạ. người địa phương sử dụng nguồn tài nguyên ngay tại chỗ. vì vậy trong vòng 10 bộ quanh hấp huyện, không phải các phường sản xuất văn phòng tứ trong bảo, thì chính là cửa hàng bán văn phòng tứ bảo đường việt cư vốn là một trong số đó. trông có vẻ như chẳng có gì nổi bật, nhưng mà đường việt cư tại địa phương ai ai cũng biết, danh tiếng từ các con phố lớn của hấp huyện lưu truyền khắp toàn bộ thị trấn, rồi truyền tới thành huy châu. Cuối cùng truyền tới cả kinh thành cách xa ngàn dặm Tất nhiên chuyện có duyên do của nó 16 năm trước Chưởng quỹ phu nhân của đường Việt Cư Một đêm nằm mộng Trong mộng nhìn thấy hai câu thơ Phòng hoa tự cẩm mịch an ninh Đạm văn lũ thủy độ thử sinh Sáng sớm hôm sau Trời bỗng đổ cơn mưa sương mù Khiến phu nhân này bị lạnh quá mà tỉnh giấc Sau đó nàng liền thấy cả người không khỏe Vốn tưởng rằng bị nhiễm lạnh Nhưng không ngờ sau khi mời thầy lang bắt mạch Liền nhận được lời chúc mừng Thì ra phu nhân này đã có thai Nói đến cũng lạ Phụ nhân này gã vào cẩm gia đường Việt Cư gần 6 năm Nhưng trước giờ vẫn không thấy hỷ mạch Không ngờ một đêm sương giá nhập mộng lại được tin hỷ Chuyện này khiến cẩm lão gia vui mừng khôn xiết. Năm sau, cẩm phu nhân sinh hạ một nữ nhi Da trắng như tuyết mạo tựa pha lê Ai thấy cũng yêu, bèn lấy hai chữ cẩm mịch Trong bài thơ mà cẩm phu nhân nằm mộng đặt tên cho nàng Nhưng mà phụ phụ họ cẩm mịch này Diện mạo không có gì xuất chúng Mọi người tuy luôn miệng khen đứa bé dậy thương xinh xắn Nhưng trong bụng thầm than vắng thở dài Con gái giống cha Đứa bé này tương lai diện mạo chưa chắc đã xinh đẹp Ai ngờ đứa bé này không những không giống cha nó Như mọi người dự đoán Mà càng lớn càng xinh đẹp Năm đến tuổi cặp gây Nàng trông như cửu thiên tiên nữ hạ phàm À không, có lẽ ngay cả cửu thiên tiên nữ Cũng không xinh đẹp được như vậy Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn Năm tự ở Huy Châu đều xem việc có thể nhìn thấy một nữ tử này là chuyện quang vinh Thế nhưng không một người nào dám đến cửa cầu thân Có vợ đẹp như vậy, tất dụ tai họa đến Điều này khiến phu phụ họ cảm hoảng sợ không thôi Cảm lão gia biết rõ câu hồng nhan họa thủy Chỉ sợ vẻ đẹp của nữ nhi là họa không phải phúc Thế nào cũng đem tai họa tới cửa Cho nên cả ngày nhốt nữ nhi trong phòng Khiến người ngoài không thể nhìn thấy được dấu diễm vô cùng kín rẽ Giống như đang giấu một món tiền phi nghĩa vậy Càng kỳ quái chính là Trưởng nữ nhà họ cảm này Không nhận sắc đẹp không hợp thối thường Mà lại nói cử chỉ càng không hợp thối thường Nữ tử này từ nhỏ đã luôn thích thú Đối với mấy chuyện quỷ quái yêu ma Cảm gia cho rằng Tiểu hoài tử chẳng đứa nào chẳng thích nghe loại chuyện ly kỳ này Nên không để ý Không ngờ sau khi lớn lên Nữ tử này lại một lòng một dạ chuyên tâm nghiên cứu đạo tu luyện. Tu luyện cũng không nói làm gì, người thường tu luyện đều mong mình tu luyện thành tiên. Nhưng nàng cả ngày nghĩ cách làm sao tu luyện nhập ma, dọa cho lão cảm gia tức đến đấm ngực dậm chân. Sau nhiều lần khuyên can vô hiệu, phu phụ họ cảm chỉ mong sao sớm tìm được một gia đình tốt gã kẻ họa thủy này đi cho xong. Cảm gia đang lo không ai cầu thân, đang lúc băng khoăn không biết có cần tìm một nữ tế, con rể. Thật thà chất phát tới ở rễ hay không, thì trùng hợp bức họa chân dung của Cẩm Mịch lại bị người ta truyền tới tai tệ tướng ở Kinh Thành. Tệ tướng nhất thời kinh ngạc vô cùng, không dám giấu giếm. Lập tức đem bức họa trình lên hoàng đế. ngày hôm đó, một tờ chiếu thư từ Kinh Thành 800 dặm khẩn cấp ban ra, triệu Cẩm Mịch vào cung, phòng làm Cẩm Phi. Lại là một năm xuân đến sớm, hoa đào thắm đỏ, hoa cải rực vàng, đội ngũ rước dâu trùng trùng đẹp đẹp cờ hoa lộng lẫy từ kinh thành tới đón trưởng nữ cảm gia đi theo hướng bắc quay về kinh thành Hấp huyện thì nhỏ đường xá thì khó đi đội ngũ đón dâu vừa mới ra khỏi thị trấn thì đã sắp hoàng hôn mắt thấy tịch dương sắp lặn minh nguyệt sắp lên mọi người đang định dừng kiệu nghỉ ngơi bỗng dưng ở phía chân trời nơi mặt trời lặn xuống lại có một vòng mai hồng rực lửa nhú lên trong phút chốc ánh lửa chiếu sáng cả nửa bầu trời thấy cảnh tượng này Những người có mặt đều là trừng mắt cứng lưỡi, ngây ra như phỏng. Chọt nghe ở giữa đám mây hồng có một tiếng chim hót véo von trầm bổng, Một con chim bảy màu sinh động dang cánh tay ra từ nơi giao nhau giữa đất và trời. Đuôi dài tám xích, hào quang lộng lẫy, rực rỡ khiến người ta không thể nhìn chăm chú. Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng, không biết người nào trong đội ngũ đón dâu nhanh mắt phản ứng trước tiên, điên cuồng gào to. Những người còn lại nghe tiếng hét của hắn mới hoàng hồn ai nãy xôn xao, thậm chí có người trong lòng thầm nghĩ, quá thật khó lường, có con chim phượng hoàng đến dự lễ, không ngờ hôm nay lại được thấy thần điểu mang điềm lành xuất hiện, chẳng lẽ, chẳng lẽ, cẩm phi hôm nay nhìn đón chính là hoàng hậu ngày sau? nhưng mà mặc kệ đám người đón giao kích động gào thét thế nào, nữ tử trong kiệu kia vẫn không hề nhúc nhích, tua rùa bên rìa trùm đầu cũng chưa từng lấy động một lần, giống như tất cả đều ở trong dự tính. Ổn tọa như Thái Sơn, không có nửa chút hiếu kỳ của người bình thường. Rồi thấy hỏa phượng hoàng kia, cho mình bay tới, chớp mắt đã bay đến phía bên trên đội ngũ đón dâu. Chúng phàm nhân trong khoảnh khắc đều vừa kính vừa sợ, ngay cả thở cũng không biết phải thở làm sao cho đúng. Phượng hoàng kéo theo bộ lông đuôi lộng lẫy, sau khi xoay tròn một vòng trên đầu mọi người, liền bổ nhào lao xuống, vững vàng ngẫm lấy chiếc loan kiệu đỏ thẫm, nhấc lên. Trước sự ngưỡng mộ trận mất há mồm của mọi người nhanh ngang bay đi. Không xong rồi, Phượng Hoàng cướp Tân Nương đi rồi. Ánh trăng sáng tỏ, phía bên kia dãy núi hiểm trở, một biển hoa cải vàng rực trải rộng ngút ngàn không thấy điểm kết thúc. Trong biển hoa vàng đỏ, nổi lên màu đỏ rực tươi đẹp của một chiếc kỷ hiệu nằm thờ ơ lăn lóc, cực kỳ bắt mắt nhưng lại có vẻ tỉnh mịch an tường, tựa như đã đứng ở chỗ này đã rất lâu, rất lâu rồi, có đến năm ngàn năm. Thầy ra là chọn một vụ đoạt hôn anh oanh liệt liệt này đây. Xà xà, một chiếc cầu bằng đá cong cong bắt ngang qua khe suối. Một vị công tử Tuấn tú nhanh nhẹn giữa biển hoa đi tới. Những bông hoa cải vàng rực, tự động tách ra một đường thẳng tắp bên dưới chân y. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tung một trận mưa hoa. Thổi tung bức ràm kiệu đỏ chói, thổi tung chiếc khăn trầm đầu của tân nương. Công tử tứng tú kia một tay bung dù. Trời cơn mưa hoa đang rải khắp bầu trời, khom người đưa tay kia ra. "Cẩm Mịch, ta tới rồi." Nữ tử trong kiệu khẽ mỉm cười, đặt tay mình vào lòng bàn tay y, chớp mắt một cái rồi nói, "Thế nhưng, ta đã nhận xính lễ của hoàng đế tiểu nhi kia rồi." Lòng bàn tay của nữ tử bị ai đó siết chặt, chỉ nghe công tử kia nói, "Ai đáng tiếc cho sáu ngàn năm linh lực mà ta đã cất công chuẩn bị." Nữ tử kia nghe vậy, khuế miệng cong lên thành một nụ cười dảo hoặc nắm chặt tay y, từ trong kiệu vội vã vương người bước ra. Thế thì, ta đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng và hoa cỏ thì thầm. Dưới ánh trăng, một khung cảnh viên mãn. Ngoại truyện một, thử đang, nàng định đi đâu đó. Ta đang bị hồ lý tiên vui vẻ thân thiện kéo tay đi ra ngoài. Thành lình phía sau lưng, lãnh lùng thốt ra một âm thanh chân thật đến mức dọa ta tất cả mồ hôi lạnh. quay đầu lại thì thấy phượng hoàng vốn phải đang an vị trong thư phòng kia, đứng đó mỉm mỉm môi. trong lúc nhất thời không hiểu vì sao, ta bỗng cảm thấy chột dạ, ấp a ấp úng cả nửa ngày mới nhận ra bản thân đâu đó có việc gì sai trái. sao vừa gặp phải khí thế của hắn lại phải co vòi tịch ngồi thế này? bèn ngẩng đầu lên vỗ ngực liên tục nói, làm ta sợ muốn chết. ta còn tưởng bị bắt gian tại trường nữa chứ. Làm ta sợ muốn chết Sắc mặt Phượng Hoàng thoát cái Tái xanh hết nửa bên Hồ Lý Tiên cũng hoảng hốt đến mức Buông cánh tay của ta ra ngay lập tức Luôn miệng nói Chúng ta là thanh bạch So với lòng trắng trứng còn trắng hơn Thật đó Phượng A ngươi phải tin ta Nhất thời nửa bên mặt còn lại Của Phượng Hoàng tái xanh nốt Ta và Hồ ly Tiên hai người nơm nớp lo sợ Nhìn hắn hít sau một hơi Nhưng đang cố gắng kiềm chế một cái gì đó Sau đó mới chậm rãi mở miệng Cảm mệt, ta nói rồi, nàng có thể bất dùng những cụm từ bốn chữ đi có được không? Nhưng mà, ta ngắm đầu ngón chân, lúng búng nói. Nhưng mà, ta cảm thấy, ta cảm thấy sử dụng nhiều cụm từ bốn chữ mới có thể, mới có thể biểu hiện được sự nho nhã, có nhiều hàm ý hơn, khiến người khác đều bội phục ta, tôn trọng ta. Phượng Hoàng đưa ta lên so xa, xa Thái Dương trắng tịnh nói, Ta không nghĩ rằng Bắc Giang tại giường có thể biểu hiện sự nho nhã, Vậy, hồng hạnh vượt tường, chàng cảm thấy thế nào? Hay là trê hoa gẹo nguyệt? Ta cảm thấy nếu ta và hắn đã là phu thê, tất nhiên mọi việc đều phải nên cùng nhau thương lượng mới thể hiện sự hòa thuận đầm ấm, nên mới mềm giọng khiêm tốn luận bàn cùng hắn. Ai ngờ hắn nghe xong, gân xanh đột nhiên nổi đèn trên trán lạnh lùng nói. Sau này, phàm là những thành ngữ bốn chữ, nàng đừng có nói nữa. Chừng nào hiểu rõ ý nghĩa của nó rồi hãy nói. Chặt chặt. Lòng giả nam nhân như kim đáy biển, ta thật sự không thể nào lý giải nổi. Đành u uất nhìn hắn một cái, hắn bị ta lờm bỗng nhiên sắc mặt lại hòa hoãn đôi chút, ho một tiếng nói: "Nếu nàng muốn, muốn nói thì cũng không phải không được, nhưng mà có người ngoài thì cố nhịn một chút, có được không?" Nói xong, trong hắn vô cùng ảo não vì đã rất thỏa hiệp, khẽ nhíu đầu mày. Người ngoài, sắc mặt Hồ Ly tiên lập tức tối sầm. Hút phượng, ý ngươi nói ta là người ngoài sao? Mẻo máu như trực khóc. Nam nhi lớn rồi thì không thể giữ mà. Nhớ năm xưa, ngươi vẫn còn là một điểu nhi chưa thay lông tơ. Thích nhất là lăn lộn trong đống tơ hồng ở trong phủ của ta. Còn bây giờ, lại xa lạ như thế này. Lão Phu thật là thất vọng, thật là buồn lòng quá đi. Ta nhất thời cảm thấy mấy câu này vô cùng quen tai Nhưng Phượng Hoàng chỉ làm ra vẻ không nghe thấy gì cả. Nhắc lời nói, Thuốc phụ mới vừa rồi định đưa Cẩm mật đi đâu vậy Giọng ai oán kể lễ thay thảm Của Hồ Ly Tiên bỗng dưng im bặt Đổi mặt nhanh như chốt Khiến người khác không khỏi tán thắng Phượng Hoàng nheo nheo mắt Khẽ kéo dài giọng hmm, Hồ Ly Tiên lập tức nhanh nhẹn Thành thật đáp Thái thường lão quân gần đây Lại luyện được một lò đan mới Hôm nay mở lò Ta dẫn Tiểu Mịch Nhi đi xem thử Không sai Ta nói tiếp Thái thượng lão quân Và ngược hạ tiên nhân hôm nay Chính là mời ta đi thử đan Thử đan Phượng Hoàng nhưỡng cao đuôi mắt Thử đan gì Ta vừa nghĩ đến Lập tức ngậm miệng không dám hẻ răng Nhưng không ngờ họ lý tiên lại hớn hở nói Tuyệt đỉnh đan đó mà Không để ý đến khuôn mặt chớp mắt đã đeo si của Phượng Hoàng Tiếp tục hừng hợp khí thế Đúc thêm củi và ngọn lửa đang cháy Người cũng biết Lão quân là một kẻ cùng tiên đan Suốt ngày si mê chế thuốc Tự xưng là trong lục giới, không một thứ đan dược nào mà lão không biết, không một loại đan dược nào mà lão không thể giải. Nào ngờ, chẳng biết lời đâu ra một loại vẫn đan có thể khiến người ta duyệt tình tuyệt ái. Trong lúc nhất thời cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, nên mới thầy rằng, cho dù đầu rơi máu chảy, cũng phải luyện ra một viên tuyệt đình đan có công hiệu tương tự. Vì thế, hôm nay luyện ra một lò, không biết có công hiệu hay không nên mời Mịch Nhi đi thử xem sao. Nàng đồng ý rồi, Phượng Hoàng nhìn ta, sắc mặt như xương. Ồ, ta đáp lý nhí, giọng nhỏ như mũi keo, nhìn lại sắc mặt Phượng Hoàng, ta vội vàng chữa trái nói. Chàng cũng biết, ta khá là có kinh nghiệm, ta từng ăn rồi, không ngờ sắc mặt Phượng Hoàng càng lúc càng dọa người, đến mức ta không dám nói thêm một từ nào nữa. Cấm khẩu hoàn toàn, lúc này, Ta thật hận mình không phải là một con muỗi Vo ve về, vo ve lệnh mất dạng Quay về phòng Sau khi vứt bỏ ba chữ Hắn xoay người nhấc chân đi vào trong phòng Ngoảnh đầu lại Thấy ta vẫn ngây ngốc tại chỗ Hiếp mắt lại Lạnh lùng nói Thế nào Chẳng lẽ muốn ta bế năng vào Thật đáng sợ Ta lập tức yểu xìu cất bước theo sau Đừng đi Tất cả đừng đi Hồ ly Tiên ở sau lưng kêu lên Húc phượng ngươi đừng nên lo lắng, lão quân lần này luyện rất nhiều đang, còn dư rất nhiều. không bằng ngươi cũng đi cùng, ta bảo đảm ai nấy đều có phòng. không cần, phượng hoàng đóng sập cửa phòng lãnh đạm nói. sau đó ta thấy hắn quay phắt người lại, ta sợ quá vội lùi lại trèo lên giường, vén chăn lên, thục lui dần vào bên trong. chuyện đó, hút phượng, hôm nay khí trời, khí trời rất tốt, rất tốt, hay là hay là chúng ta xong tu đi? Ta chỉ biết, mỗi lần sau khi xong tu xong, tâm trạng hắn đều rất vui vẻ, rất nhận nại. Ta xin gì cũng cho, bất kể xin bao nhiêu linh lực, hắn đều chấp nhận. Không biết hôm nay, chiêu này còn có hiệu quả hay không? Cảm mệt, có đôi khi, ta thật sự muốn bóp chết nàng. Mắt thấy hắn từng bước, từng bước dồn ta vào góc giường, ngay vào lúc ta cho rằng hắn trong cơn giận dữ, sẽ thu hồi lại tất cả linh lực ta. Bị ta gạt lấy trong quá khứ Thì không ngờ Hắn chỉ khẽ thở dài một cái Cuối cùng kéo ta vào trong lòng Nàng thật đúng là Ai Gỗ mục không thể chạm trổ Ta không khỏi oán giận Ta chính là một khúc gỗ mục đó Thì làm sao Cho dù ta là một khúc gỗ mục Nhưng hết lần này tới lần khác Vẫn có một con sâu không ăn kiêng như hắn Suốt ngày quẩn quít lấy đục khuét Ngậm nhắm ta đó thôi Đương nhiên Cuối cùng rốt cuộc bọn ta cũng luận bàn chân lý song tu Đồng thời tiến hành thâm nhập thực tế Có điều Hình như chỉ có mỗi mình ta bị tu luyện mà thôi Đáng thương thai Thông ta bị hắn giống như đang báo thù rửa hận Từ dài luyện thành tròn Từ tròn luyện thành dẹt Từ dẹt luyện thành cuộn Sau mấy lần lương hồi mới chịu buông tha ta Ôm ta không còn chút sức lực Để mà động đẩy vào trong ngực Ta kiệt sức Nằm trên lòng ngực hắn một lát mới sực nhớ ra một việc vô cùng quan trọng nếu mà ban nãy nới trước chẳng phải sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ sao thật đúng là hối hận muộn màng kỳ thật lò tuyệt đỉnh đăng của thái thượng lão quân được luyện cùng với giải dược một viên đăng phối với một viên giải dược không cần lo lắng ăn rồi sẽ không giải được nhưng hắn bỗng hé mắt ra một chút hùng hăng nhéo tới một cái Cho dù lão có luyện cả một lời giả dược Cũng không cho phép nàng dính liếu tới chuyện đó thêm một lần nào nữa Ta cảm thấy lúc này có bốn chữ để hình dung hắn vô cùng chuẩn xác, Nhưng nhớ tới hắn vừa mới rồi Đã cảnh báo ta không bao giờ được dùng thành bốn chữ nữa Nên thôi kệ Chỉ có thể tự mình thầm rủa trong lòng Sợ bốn sợ gió Ngoại truyện 2 Phượng Ẩm hương mật Đường Việt Kể từ lần trước thử đang không thành Phụ hoàng giam lỏng ta hoàn toàn triệt để, cho đến hôm nay cũng đã được nửa tháng. Không, phải nói là đã mười lăm ngày rồi, tròn chỉnh mười lăm ngày, hắn thật sự quá ngang ngược, ta thật sự quá đáng thương, ai nghe thấy cũng đau lòng rơi lệ. Ta đang ở thư phòng giúp hắn mài mực, buồn chán đến mức, sức ngủ gật đập mặt vào nghiên mực, Chợt nghe ngoài cửa có tiểu yêu bẩm báo. Nguyệt hạ tiên nhân cầu kiến tôn thượng phu nhân, Thỉnh tôn thượng trả lời Một câu nói chụp ta tức ói máu Vì sao hồ lý tiên tìm tôn thượng phu nhân Mà tiểu yêu kia lại nói thỉnh tôn thượng trả lời Đây rõ là một sự khinh thường ranh ranh mà Đương nhiên ta chỉ dám tức giận ở trong lòng một chút Tức đã rồi thì thôi Thói quen là một con mạnh thú đáng sợ biết bao nhiêu Không gặp Phụ hoàng lập tức phun hai chữ Không buồn ngẩn đầu lên tiếp tục viết chữ Dạ Tiểu yêu thối lui Chưa được bao lâu đã quay lại, Bẩm Tôn thượng, Nguyệt Hạ tiên nhân nói, nói, nói không gặp cũng phải có lý do không gặp. Phủ hoàng bình tĩnh dừng bút, nhưng không ngẩng đầu lên chỉ nói, phu nhân đang mang thai, cần tĩnh dưỡng. Tiểu yêu ngoài cửa lĩnh mệnh lui đi. Ta nhắc thời tỉnh cả ngủ, giật mình đứng bật dậy, ta mang thai lúc nào? phượng hoàng ngẩng đầu lên liếc ta một cái nói, cũng nhanh thôi, ta đột nhiên cảm thấy ấn đường bị bao phủ một màu đen. Một lúc lâu sau, Phượng Hoàng rốt cuộc cũng viết chữ xong, lại tự mình cẩn thận dán nó lên khung treo, tự tay treo nó trong xương phòng, đối diện với đầu giường. Ta nhìn thử, trên giấy viết bốn chữ rồng bay Phượng múa thiệt lớn, thiên đạo thù cần. Vì vậy, không những ấn đường của ta biến thành màu đen, ngay cả mặt cũng đen thui đồng bộ. Quả nhiên từ sau đó trở đi, số lần bọn ta tu luyện càng lúc càng tới tấp. Ta không hiểu ý nghĩa thật sự của sông tu là cái gì Nhưng mà ta hiểu được hậu quả của sông tu Nhất định sẽ là một đứa trẻ sơ sinh Ngày đêm khóc lóc Vì vậy ta rầu lắm Ngày rầu đêm rầu Lúc tu luyện rầu Lúc không tu luyện cũng rầu Sau đó Phượng Hoàng chẳng biết bởi lý do gì Cũng bắt đầu càng ngày càng u sầu Vẽ mặt luôn hiện rõ nỗi u thương cô độc Cơm cũng ăn rất ít Ngủ cũng chẳng được yên Thấy hắn cũng rầu Vì vậy ta càng ngày càng rầu thêm ai cuối cùng đến một ngày hắn không tu luyện ta nữa mà chỉ ngồi ở đầu giường nghiêm túc nhìn ta nhìn lâu ơi là lâu nhìn đến lúc tất cả lông mao ở sau lưng ta đều dựng đứng chống ngược lên hắn mới mở miệng cẩm mịch ta hỏi nàng một việc nàng hãy thành thật trả lời ta ta lập tức ngoan ngoãn đáp lời hắn không thể chỉ ta lên rồi mà thầy rằng chỉ cần chàng đừng có hỉ nộ vô thường như thế nữa ta khẳng định trì vô bất ngôn ngôn vô bất tận Biết cái gì sẽ nói hết không giấu giếm Nào ngờ Chờ nửa ngày cũng không thấy hắn mở miệng Từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn Do dự như vậy Ta nhất thời cảm thấy kinh ngạc Không biết có phải hắn đang chuẩn bị bỏ ta Hay là chuẩn bị nạp thiếp hay không Ý nghĩ này chật lẻ lên trong đầu Làm ta hoảng hốt Nhưng đúng lúc đó hắn lại mở miệng Cẩm mịch, Có phải nàng không muốn xin hài tử cho ta không Té ra không phải việc nạp thiếp Ta như chút được gánh nặng nói, không phải đâu. Phượng Hoàng nghe vậy thoát cái sắc mặt sáng hơn rất nhiều. Thân thể căng cứng cũng thoáng thả lỏng, tiếp tục hỏi tới. Vậy, vì sao từ sau ngày ta nói nàng sắp mang thai, nàng liền rầu rỉ, không vui, u sầu ảo não như thế? Hóa ra là vì việc này, ta liền thành thật đáp. Đây là chứng u sầu tiền mang thai của ta. Lần này đến được Phượng Hoàng đen mặt. Một trái cây như nàng Thì có cái gì mà u sầu chứ Dựa vào cái gì mà nói trái cây không biết u sầu chứ Ta lại giận rồi đó nha Một lúc lâu sau Ta cổ nén cân tức giận trong lòng Mới nói Ta thật sự rất rầu Ta không biết bản thân mình sẽ sinh ra cái thứ gì nữa Sau khi hai chữ cái thứ kia tuột ra khỏi miệng Ta mơ hồ nhìn thấy Một ngọn hồng liên nghiệp hỏa Cùng cuộn phun thẳng lên từ đỉnh đầu của Phượng Hoàng Vội vàng lấp lém Chàng xem Cha ta là thủy, mẹ ta là hoa, sinh ra ta là một đỏ xương hoa Tiền thiên đế là long thiên hậu là phượng, sinh ra chàng là một con phượng hoàng Mẫu thân của tiểu ngư tiên quan là cá chép gấm, sinh ra tiểu ngư tiên quan cũng có đuôi rồng Mà nguyệt hạ tiên nhân và thiên đế cùng một cha sinh ra, nhưng lại là một con hồ ly Cho nên ta vô cùng lo lắng, ta là một đóa xương hoa, chàng là một con phượng hoàng Cuối cùng rốt cuộc sẽ kết thành một thứ quả gì đây? Thật sự khiến ta u sầu, cực kỳ u sầu. Phượng Hoàng nghe vậy liền bật cười, lúng đồng tiền nơi khóe miệng, lúc ẩn lúc hiện. Thò tai búng vào trắng ta một cái, lời lắng vớ vẩn, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết thôi. Đến lúc này, sắc mặt Phượng Hoàng hoàn toàn trời quang máy tạnh, u phiền tan hết. Vì vậy, thời kỳ đau khổ của ta lại đến. Ôi cái eo tội nghiệp đáng thương của ta! Ông trời quả nhiên đền đáp kẻ cần cù, nửa tháng sau ta đã mang thai, thế là ta liền từ mắc chứng u sầu tiền mang thai chuyển sang chứng u sầu tiền sản. Ngày ngày chờ đợi trong tháp thẩm phạt phòng, xã mình sẽ sinh ra một thứ quái dị nào đó, thí dụ như Hồ Lý Tiên hay là Pháp Xích Quân vân Đây đều là những nhân tài kiệt xuất trong những kẻ kỳ quái. Năm năm sau, ta rút cuộc từ chứng u sầu tiền sản chuyển thành u sầu hậu sản, không vì lý do nào khác. Mà vì không ngờ ta lại sinh ra một tiểu ao ao cò trắng. Cò trắng là gì? Cò trắng là một loại thủy điểu. Thủy điểu là một loại chim không có một chút khí phách nào cả. Nếu như là chim ưng, những loại chim khí thế phi phàm này thì tốt biết bao nhiêu. Mà một con phượng hoàng cũng còn tốt hơn một con thủy điểu. Ta hận không thể nhét nó vào trở lại rồi sinh ra lần nữa. Nhưng phượng hoàng lại rất thích. Xưa nay chưa bao giờ thấy hắn tư cười rặn rõ như vậy ngay cả cái hôm bọn ta thành thân, hắn cũng chỉ thầm vui ở trong bụng thôi. Làm gì có cái kiểu hân hứng ra mặt như thế? Hắn từ trước đến nay luôn hiểu rõ tâm tư ta, liền ôm bờ vai ta trấn an. Con cháu tự có phúc của con cháu. Con cháu ư? Một đứa con trai thôi cũng đủ khiến ta rầu thối ruột rồi. Nào còn dám nghĩ đến cháu chắc nữa? Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xíu trắng ngọn mũng miệng như hạt gạo nếp của nó. Bị toàn bộ tay nhỏ tí của nó cố hết sức nắm chặt lấy ngón tay ta Nghe thấy tiếng cười khanh khắc ngây thơ vô lo của nó Ta liền trở nên thư thái hơn rất nhiều Cảm thấy thật ra cò trắng là một loài chim đẹp nhất, thuần khiết nhất trên đời này Thậm chí, một ngàn một vạn con chim ưng Cũng không bằng một cọng lông vũ trên đôi cánh rắn như tuyết của nó Huống hồ, tại u minh giới tâm tối máu me này Có thể sinh ra một con cò trắng như tuyết thánh khiết như vậy Cũng coi như xuất thân từ vũng bùng mà không nhiễm bùng à nha Phượng Hoàng gọi con trai là đường Việt Ta nghe thấy quen quen Sau đó mới sực nhớ ra Đó là tên cửa hàng Nơi ta đầu thai vào khi lưng hồi làm phạm nhân Đến tận bây giờ Ta mới phát hiện Hóa ra Phượng Hoàng còn lời chảy thân hơn cả ta Ngoại chuyện 3 Phượng Ẩm hương mật Đi câu Hiện tại tuy Phượng Hoàng thỉnh thoảng vẫn còn hỉ nộ vô thường nhưng càng ngày càng dễ giải đối với ta muốn gì được nấy bất kể ta đòi linh lực như sư tử đòi đi ăn đi nữa hắn đều không nói hai lời liền độ cho ta ngay có lúc ta lấy rất nhiều linh lực như vậy không khỏi trầm ngâm suy nghĩ ta thật sự thích linh lực đến thế sao ta cần nhiều linh lực như vậy để làm gì ta một không giết địch hay không cầm quyền trang bị linh lực đầy người như vậy quả thật lãng phí Sau đó, một hôm ta ngủ tới nửa đêm thì đột nhiên phúc chỉ tâm linh nghĩ thông suốt mọi chuyện Kỳ thật, ta chỉ muốn thông qua số linh lực đắt đỏ mà ta đòi để chứng minh một điều Phượng Hoàng có yêu ta, yêu đến mức có thể giống như số linh lực này nhiều vô biên vô hạn Nhưng sau đó, có một chuyện đã phá vỡ suy luận này của ta Hôm đó, ta dẫn tiểu a oa của ta và Phượng Hoàng đến bên bờ vong xuyên câu cá Ừm, cứ tạm xem là đi câu cá đi Ta từng nghe Đại Diêm La Ma Giới nói, dưới vòng xuyên có rất nhiều hồng phách của mỹ nữ. Ta nghĩ nếu có thể câu được một mỹ nhân ngư cho con trai ta đem về làm con dâu nuôi từ bé, thì quả thật cũng không tồi. Đang dẫn nó đi câu cá. Ai ah già yeah, ngồi canh cả nửa ngày, mỹ nhân ngư đâu chẳng thấy, mà lại thấy một con cá khác. Đầu tiên, ta ngửi thấy một mùi tiên khí đậm đặc. Ngẫn đầu nhìn lên, liền thấy một đám thần tiên đàn văn giá vũ ùng ủng cuộn cuộn từ bên bờ vong xuyên bay qua một người dẫn đầu bạch y bay bay suốt trần thoáng tục, không phải tiên đế thì còn ai ta đang lúc do dự xem có nên giả vờ không nhìn thấy gì hay không thì bất thình lình hắn cúi đầu nhìn xuống đối diện thẳng vào hai mắt của ta hắn dường như sượng sốt sau đó quay đầu nói một câu gì đó với thái tỷ tiên nhân rồi đáp một đụng mây tách ra bay xuống chỗ mẫu tử bọn ta hắn nhìn ta ta nhìn hắn cả hai dường như không biết phải nói câu gì Bầu không khí có chút ngượng ngập Cuối cùng hắn cũng lên tiếng trước Nhưng mà không phải nói với ta Hắn khom lưng Đưa ngón tay khẽ vút nhẹ nhẹ lên Đôi máu phúng phính của đường Việt Miệng cười ấm áp hỏi Còn đang làm gì ở đây vậy Đường Việt chớp chớp đôi mắt tròn xe long lanh Nhìn hắn rồi lại nhìn ta Cách giọng bi bô nói Câu vợ Thiên đế ngẩn ra rồi bật cười Là chủ ý của mẫu thân con sao Sau đó lại hỏi Còn tên là gì? Đường Việt thỉnh thoảng rất có tác phong của cha nó, tuổi tuy nhỏ nhưng đã lờ mờ có chút cao ngạo, thường hay không thèm trả lời cơ hội của người khác, chỉ có điều hơn cha nó một điểm là nó sẽ không để lộ vẽ coi người khác như không khí, khiến người ta lúng túng khó xử, mà nó sẽ đánh trống lạng sang chuyện khác. Thí dụ như hiện tại, nó cụp đôi hàng lông mi dài xuống, dùng bàn tay nhỏ xíu, nghịch nghịch cái lưỡi cao nói, không bằng chú cũng câu chung đi. Ta sợ tay nó bị lưỡi câu đâm trúng Vội vàng lấy cần câu ra xa Nói với nó Gọi bá bá Bạc bạc Cũ cải Đường viện há miệng nhỏ núng nín ngẩng đầu chung mũi nhìn thiên đế Vẻ mặt tràn đầy nghi vấn Lúc đó ta mới sực nhỡ ra Trước đây lúc lão hồ đến thăm nó Nó vẫn còn rất nhỏ Nó nói chuyện không được trôi chảy lắm Ta sợ nó gọi lão hồ khó quá Lão hồ là một củ cà rốt Âm hãng là hồ lan bạc liền nghĩ ra dạy đường Việt gọi lão là bạc bạc rõ ràng là bây giờ nó đang nhầm lẫn giữa bá bá và bạc bạc tiểu ngư tiên quang có lẽ không biết được đường Việt đang âm thầm so sánh mình và lão hồ trong bụng nên chỉ ông hòa đưa tay xa xa đỉnh đầu đường Việt ngẩn lên nhìn ta nói khẽ nàng hạnh phúc chứ sau đó lại miệng cười tựa như đang tự dẻo khẽ hạ mi mắt tự vấn tự đáp nàng đương nhiên là hạnh phúc rồi ta há miệng rồi lại ngậm vào, chẳng biết nên nói cái gì. Cuối cùng chúng ta đứng yên lặng một lúc bên bờ vong xuyên, ngẫm mây ngẫm nước, ngẫm mây mây rất xa, ngẫm nước nước rất trong. Trước khi chia tay, ta nói với hắn, ngài nhất định cũng phải hạnh phúc. Hắn chỉ cười chứ không nói gì. Đằng vân đi mất. Ta nghĩ hắn cũng đang hạnh phúc. Thứ hắn vẫn luôn theo đuổi từ trước tới giờ chính là vị trí thiên đế chỉ cao vô thượng này. Hôm nay, đế vị đã nắm chắc trong tay, lượng giới vĩnh viễn không còn chiến tranh, càng củng cố vị trí thiên đế của hắn, chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Ta thu cần câu lại, nắm tay đường Việt, cò con à, về nhà thôi. Đường Việt dẫu môi, nghi hoặc nói, nhưng mà, nhưng mà còn chưa câu được vợ mà. Ta nận cái má phúng phính của nó nói, chúng ta là khương thái công câu cá, chỉ chú trọng kẻ nguyện ý mắc câu. Đường việc nhìn ta chữ hiểu chữ không Ta không người ghé vào lỗ tai nói nói cho nó nghe một bí mật ta cất giấu từ lâu Cha con năm xưa chính là tự mình tình nguyện cắn vào lưỡi câu thẳng tuột mà trèo lên đó Ta kéo tay con trai mới đi được hai bước Thì từ xa đã thấy Phượng Hoàng cưỡi một đám mây đen bay tới Dường như đang hết sức vội vã hoảng loạn Giống như sợ mình chậm một bước sẽ xảy ra biến cố gì vậy Lúc thấy hình bóng hai mẹ con ta đang nắm tay dung dăng dung dẻ đi về, thì lập tức dừng sững lại. Sự yếu đuối trong khoảnh khắc đó của hắn khiến lòng ta xót xa mà ấm áp. ban đêm, dường như hắn ngủ không yên giấc. Ta nghe hắn trở mình hai lần rồi hình như ngồi dậy. Ta vừa mở mắt ra, thì chạm ngay đôi mắt hắn đang nhìn ta ngơ ngẩn. Một lát sau, hắn đưa mắt sang chỗ khác, giả vờ hồ một tiếng hỏi. Cẩm mịch nàng không có chuyện gì muốn nói với ta sao? ta dụi dụi đôi mắt nhạt nhèm khó hiểu nói không có. phượng hoàng lập tức nhướng đôi mày rậm, ta lập tức cương quyết tống cổ con sâu ngủ đi chỗ khác. chăm chú suy nghĩ một chút rồi trả lời thật sự không có. chồng hắn có vẻ giận hung hăng dữ tợn, cuối người hỏi ta vì sao sao nàng không đòi ta linh lực? ta nhất thời kinh ngạc, không ngờ hắn cả đêm ngủ không ngon lại vì việc ta không đòi linh lực của hắn. Thế nhưng trước đây đâu phải ngày nào tôi cũng đòi hắn linh lực đâu. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, ta nghĩ bụng không nên chạm vào vẫy ngực hắn vẫn là thượng sách. Ta đắng đo một chút, rồi quay sang đòi hắn 500 năm linh lực. Hắn làm ra vẻ cáo kỉnh miếm miếm khóe môi, rồi độ cho ta xong mới chịu nằm xuống ngủ. Ta làm suy nghĩ cả buổi, đột nhưng tỉnh ngộ. Kỳ thật cả hai chúng ta đều là những kẻ khuyết tâm nhãn, cứng nhắc, rập khuôn chỉ nhìn bằng mắt không bằng tâm ta luôn yêu sách đòi hỏi linh lực của hắn là để chứng minh hắn yêu ta hắn ngỗng trong ta yêu sách đòi hỏi linh lực là để thăm dò tình yêu ta dành cho hắn một người thì ước đoán ngân lượng trong túi để đánh cướp còn một người thì tự nguyện mở rộng hầu bao để bị đánh cướp thì ra tình yêu có lúc lại đơn giản như vậy phàm nhân có một câu tục ngữ có thể biểu đạt hết đạo lý huyền diệu trong đó một người nguyện đánh một người nguyện bị đánh Lời cuối sách Mỗi một người trong cuộc đời Đều sẽ hội ngộ hai người Sau cùng Một người ở lại trong tim Còn một người sẽ ở một nơi nào đó rất xa Chúc mỗi bạn khi đọc quyển sách này Đều được viên mãn tròn trịa như quả bầu đào Điện tuyến Âm lịch ngày 21 tháng 4 Năm kỷ Sửu Ngoại truyện 4 Vào một đêm cuối tháng 3 vầng trăng lưỡi liềm công công trong trẻo Nằm vắt ngang trên bầu trời Đêm đen thẳm trông như một giọt mực bạc vừa rơi ra từ đầu cây bút lông. Yên tĩnh mà trầm hương, một rừng hải đường nở rộ cũng không chống cử nổi màn đêm đen u ám kia, đã chìm vào giấc ngủ sai nồng từ lâu. gió đêm thổi nhẹ, xa xa thấp thoảng một đốm sáng, ấm áp càng lúc càng gần, tựa như một cánh hoa cúc trôi nổi trên mặt biển sâu. đốm sáng lướt tới gần cây liễu, hóa ra chỉ là một chiếc đèn lồng bằng tơ lụa. Bỗng người sắc cam, tay cầm đèn ở chính giữa vầng sáng nhìn tổng thể một lượt thì ra chỉ là một tiểu đồng tóc để trái đầu đôi mắt tựa trăng rằm môi hồng răng trắng trong trẻo rực rỡ cho đến nay cả vầng trăng độc nhất trên trời dưới đất kia cũng không thể sánh được tiểu đồng nọ xoay người ngồi sẩm bên gốc cây hải đường buông đèn lồng một tay nâng chặt cây không biết bị gãy từ lúc nào tay kia lấy từ trong người một dải lụa tơ tầm trắng như tuyết quấn cổ định quanh nhánh cây lặp đi lặp lại đến khi như ý mới yên lòng thả tay ra, xoay người nhìn tầng tầng hoa rơi đôi mải thanh tủ chau lại vài phần không đành lòng vừa định cầm đuôi chèn rời đi lại thấy một gốc vàng nhạt thấp thoáng lộ ra giữa những cánh hoa đỏ tươi hình như là một vật tròn tròn trăng mờ đèn tối từ xa cũng không rõ là cái gì tiểu đồng cảm thấy có chút kỳ dị nhưng không hoảng sợ tay cầm đèn tiến lại định xem cho kỹ. Với sạch lớp hoa rơi, thì thấy một bọc tả bừa bộn, sắc vàng thoáng qua hồi nãy là màu của vải bọc. Đứa nhỏ bên trong hai mắt nhắm chặt, nếu không có vết máu ngoằn nghèo nổi bật trên khóe miệng, vẻ an tường tĩnh lặng kia nhất định sẽ khiến người khác tưởng nhầm nó đang phiêu diêu trong cõi mộng ngọt ngào. Tiểu Đồng kinh hãi, vội đưa tay tới gần mũi đứa bé, hơi thở yếu ớt như có như không. Tiểu Đồng gấp gáp đến độ, bất chấp vóc người nhỏ thó của mình Ôm lấy hài nhi, buông chiếc đèn lòng loạn troạn, chạy đến căn nhà ngói tường trắng phía ngoài rừng. Lùm lùm hải đường, phía sau giật mình tỉnh giấc, giỏ đêm như than thở. Không ai biết đó hải đường chớm xuân bao giờ nở rộ, giống như không ai biết sợi dây số phận bao giờ mở ra. Sư phụ, sư phụ, tiếng hô hoáng vội vã cùng tiếng bước chân hoảng loạn bên ngoài hành lang truyền vào. Người trong phòng đang kheo đèn lại, tựa không nghe thấy. Chuyên trú vào chiếc hộp trong tay, ánh mắt chưa rời khỏi nửa phong, đợi tiểu đồng đạp cửa xong vào. Quỳ trước người khoảng nửa nén hương, mới khẽ hé mi, buồn điển tịch, lộ ra khu mặt đạo cốt tiên phong. Hạt phát đồng nhan, khó mà phân biệt tuổi tác. Cốt cách như tiên, tóc trắng như lông hạt, mặt hồng tựa trẻ con. Có chuyện gì hoảng hốt vậy? Thanh âm êm dịu tựa rượu cốt nguyên chất, nhỏ giọng róc rách. Đệ tử vừa tìm thấy tiểu oa nhi này trong rừng Khấn cầu sư phụ cứu tính mệnh của nó Tiểu đồng thấy hơi thở đứa bé này mọc yếu ớt Cảm giác như chính mình bị như vậy Môi tái nhọt đi Sắc mặt hiện rõ vẻ lo lắng đau khổ Lão thần tiên trong tay cầm một chuỗi hạt châu Bình tâm tĩnh khí niệm từng hạt từng hạt Đây cũng không phải là tiểu oa nhi gì cả Mà là một cánh hoa sen trước đây Bị Phật tổ từng tọa Nhập làm vào nhân quả triển thể luôn bàn Đèn vẫn bị tắt Do vậy, mới từ trong khe hở của ánh sáng rơi nhằm vào tam đảo thập châu của chúng ta, nguyên thần của nó vốn nên tiêu biến. Nếu gắn kéo hồng phách lại, lạc lam à, còn từ bi thế gian vạn vật, còn biết vạn vật đều có kết thức tự nhiên của nó, cơ duyên do ý trời, nghịch lại tất tạo nghiệt. Sư phụ, nếu có thể giữ lại nguyên hồn của An Nhi để tự nguyện gánh hết cục phản phệ này, Từng giọt nước mắt trong vác lăn dài trên gò má tiểu đồng Như bàn thạch không thể lây chuyển Lão thần tiên nhắm mắt thở dài Ngày tháng tựa cánh hoa rơi rụng tản mát cả vạn năm chưa từng ngủ Một vạn năm, nữ hài trở thành một thiếu nữ xinh đẹp Tiểu đồng biến thành một thiếu niên xuất sắc vàng nam sinh tử mộc, cây thị Hoa thơm nở rực trời Y gọi nàng là tử phong Hương hoa thị Thiên nguyên thứ tám vạn sáu nghìn, Tam đạo thập châu huyền linh đổ mẫu nguyên quân, Viên tịch, lưu lại hai đệ tử, Đại đệ tử Đều Thủy, Mạc Úc đệ tử Quảng Hoa, Thủy thần lạc lâm quân, Tướng mạo kinh hồng nhạn Lòng thương cả thiên hạ, Lục giới đều biết, Hoa thần tử phân, Ngoại giới truyền nhau, Dung mạo tự như tiên, Lại thanh lạnh tránh đời, Tính tình lãnh đạm. Người vô duyên, Há có thể nhìn thấy, Hết thảy sự cố trên đời Chẳng ngoài sinh, ly, tử, biệt Người đời dây dưa ân oán Chỉ là yêu, hận, tình, cừu Vì sao yêu, cớ gì hận Người người nói Sợ nhất tình thâm duyên cạn Hữu duyên vô phận Nào biết được, tình nhạc duyên sâu Dây dưa dằn vặt mới là ma ểm Thiên nguyên thứ 11 vạn 8400 Thái tử thiên giới Một hôm nằm mộng nhập sâu vào hư cảnh Bên hồ sen lúc ẩn lúc hiện Nhìn thấy một nữ tử bước đi trên đường Mùi hương mang mát Bộ diêu sinh hoa Lúc nàng quay đầu lại Thiên địa thất sắc Kinh vi thiên nhân Lập tức sinh lòng ái mộ Thề trên trò dưới đất Nhất định phải tìm được nàng Một hôm Thái tử thiên giới chợt bước vào Thế tục phàm Trần Chính là tiết lập xuân Trong 24 tiết Trên đường Đi ngang qua một khu vườn nhỏ chợt nghe thấy tiếng đàn sáo khoan thai truyền đến Ti mùa xuân tiết hạ xe lạnh, sông bách hoa trong vườn đã được phục sinh. Tức thì sinh ra chút hứng thú, dừng bước tiến vào vườn. Dưới gốc đào giữa vườn, vài ba nhạc công đang tấu đàn sáo. Hai diễn viên một đào một kép phất ống tay áo bay lên lượn xuống, lại ca thanh tao thoát tục, xung tình trầm bổng lan tỏa khắp khu vườn. Đúng là không đến năm viên sao biết xu sắc thế nào. Sông tuy đào diễm khúc miên, cảnh đẹp nhạc hay. Cũng không sánh bằng một dáng người thước tha Đứng lặng im trong một góc khí viện Người này không phải ai khác Chính là hoa thần tử phân hạ phàm Bị lời hát thu hút Mà dừng chân nơi này để mà thưởng thức Tiểu sinh vai kép hát Thật trùng hợp trong hoa viên này Có hàng hàng liễu rủ Tiểu thư à Nàng đã thông thuộc thi thư Sao không làm một bài thơ tả cảnh đẹp của cây liễu Hoa đáng vai đào Lan hoa che nửa mặt Tiểu sinh vốn không quen biết Hà cớ gì đến đây? Một đào một kép, ánh mắt đông đưa lúng liếng. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mạch sử. Thái tử liếc thấy người trong mộng, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui vì gia nhân không phải là hư ảo, vã lại còn là bộ tộc thần tiên. Buồn vì gia nhân chính là hoa thần lãnh đạm quạnh quẽ mà lục giới truyền nhau. Nếu muốn có được phương tâm, tâm hồn thiếu nữ, e là không dễ. Cồn khúc trong hí viện lưu luyến, Lời ca siết mướt vẫn còn vang, nhưng cả đám người phàm nhân sướng khúc lại không hề biết rằng, một đoạn hát trong trẻo véo von của họ cuối cùng đã tác thành cho một đoạn nhân duyên thần tiên quyến luyến. Ngày hôm sau, thiên giới đại tiệc chư tiên, toàn bộ thần tiên trên trời dưới đất đều được mời đến, hoa thần đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giữa tiệc, bỗng dựng lên một hí đài sân khấu kịch, phẩm theo vở kịch mà phàm nhân kia đã hát, chúng thần thấy mới lạ cùng ngừng trò chuyện, nín thở lắng nghe. khúc ca bắt đầu, hoa thần dưới đài cảm thấy có chút quen tai, để ý kỹ lại, chính là khúc hát nghe được dưới trần thể hôm qua, không khỏi có chút hiếu kỳ. vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền đối diện nghe một đôi mắt trang chứa tình cảm của một người trên đài. để lấy lòng gia nhân, thái tử thiên giới thấy hoa thần thích nghe côn khúc của nhân gian, liền học hát suốt đêm mong sao nhờ khúc hát đưa tình để có được một ánh nhìn của gia nhân trong làng đều uyển chuyển có câu nguyên lai xả tự yên hồng khai biến tự giá đàn đô phó dự đoạn tỉnh đồi viên lương thần mỹ cảnh nại hà thiên thưởng tâm nhạc sự thủy gia viện triều nhi mộ quyển vân hà thủy hiên vũ ti phong phiến yên ba họa thuyền cẩm bình nhân thắc sáng đích giá thiều quan tiện sau đó Thái tử thiên giới dùng lời hát thay lời mời Dần dần mà được hoa thần lên thiên giới nghe hát Trong kịch hai người thành đôi, tình ý tuôn trào còn khúc quyến luyến, chuyên thiên về tình Vốn là sự tình, kinh qua một câu hát cũng trở thành chuyện tình Hơn nữa, ngày thường thái tử hữu lễ tương đải, thăm tình chân thành Hoa thần vốn do thiệp không nhiều, tâm tư đơn thuần Năm rộng tháng dài, sao không lọt bẫy Ai mà chẳng biết những ca tờ trong thiên hạ này Đều là những câu chuyện thần thoại mỹ lệ Mà nam tử viết cho nữ tử Khởi đầu lãng mạn Kết thúc mỹ mãn Lừa được nữ tử thiên hạ tin vào ái tình Tin vào định mệnh Nàng vốn lòng theo Phật phàm trần bất nhiễu Thế sự với nàng đều vô tri Y vốn vương hầu cao ngạo Phong lưu đa tình Năm rộng tháng dài Há có thể tin Một khi đã bước chân vào hồng trần Hết thải duyên số đều sai Sai Sai hết Các bạn vừa nghe hết truyện hương mặt từ khỏi xương Cùng đón nghe các truyện tiếp theo Tại kênh truyện 3s.net nhé Hãy like và comment Sau khi nghe xong audio Và đừng quên share video Trên Facebook với hashtag truyện 2 s Để chia sẻ câu chuyện này Tới bạn bè của mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại